Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 12 của chuyện phải tránh xa mỗi tình đầu. mươi 156 hạ mình, tuy giận nhưng ngôn sơ âm lái xe vẫn rất vững vàng, cô không phải người phóng xe điên cuồng mỗi khi không vui, cái đó không phải là giải tỏa mà là tự sát. Tất nhiên điều này cũng nói lên rằng cơn tức giận vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ngôn sơ âm, ít nhất là nó không khiến cô hoàn toàn mất đi lý trí. đây là sự thật một sự thật khiến người ta bi thương tuy ngôn sơ âm rất tức giận thậm chí là cực kỳ giận thẩm gia thụy nhưng lòng cô hiểu rõ chuyện xảy ra không hề bất ngờ cô tức giận là vì điều cô lo lắng đã xảy ra ngôn sơ âm đề phòng trăm mối nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi hướng phát triển của cốt truyện sự thật như một bạt tai tát mặt vào mặt cô phá vỡ những tháng ngày ảo tưởng buồn cười của cô nếu không quá hy vọng cô sẽ không hoảng sợ nhường này Xe chạy ổn định trên đoạn đường quen thuộc, tâm trạng của Ngôn Sơ Âm cũng dần bình ổn trở lại, lúc đợi đèn đỏ qua kính chiếu hậu cô nhìn thấy xe của Thẩm Gia Thụy ở cách cô mấy chiếc xe hiện lên biển số xe quen thuộc. Đèn xanh bật sáng, Ngôn Sơ Âm không để ý tới chiếc xe đằng sau nữa mà nhấn chân ga tập trung lái xe, nhanh chóng tới sân bay. Ngôn Sơ Âm lái xe vào bãi đậu xe, chuyến công tác này không dài cũng không ngắn, khoảng 3 ngày, bãi giữ xe của sân bay tuy thu phí cao nhưng rất an toàn. tìm được chỗ đậu xe tắt máy xuống xe ngôn sơ âm quảnh ra cốp xe lấy hành lý cô đi công tác một mình nên không cầm quá nhiều đồ đạc hiện tại đãi ngộ của cô tăng lên nhiều không chỉ có trợ lý mà còn có thợ trang điểm và mấy học trò đi cùng vận dụng cần để ghi hình đều được họ chuẩn bị ngôn sơ âm đỡ vất vả hơn nhiều xách cái túi nhỏ kéo tay cầm vali nhẹ nhàng đi về phía thang máy nhưng đi được mấy bước ngôn sơ âm chợt dừng lại một người đứng ở ngoài một người ngồi trong xe bốn mắt nhìn nhau chẳng nói một câu Thoáng chốc ngôn sơ âm rời mắt kéo hành lý đi vào thang máy. Thẩm gia thủy đi theo tới đây thì sao? Hiện tại ngôn sơ âm không muốn gặp anh. Kể ra thời gian trùng hợp thật, đúng lúc cô phải đi công tác thì hai người cãi nhau, có lẽ thượng đế cũng ám hiệu họ nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Ngôn sơ âm không phủ nhận cô có tình cảm với thẩm gia thủy, cũng không nghi ngờ tình yêu của anh dành cho cô, nhưng có đôi khi hai người không hợp nhau, tiếp tục yêu nhau thì sẽ ra sao, có khác nào dài vỏ lẫn nhau. Có khi lần này là cơ hội họ tách ra mấy ngày, đợi đến khi cảm xúc ổn định mới có thể suy nghĩ và quyết định một cách lý trí mới biết họ có cần tiếp tục hay không. Nếu lại như lần trước cứ mỗi khi cô khó chịu thì thầm gia thụy lại khẩn cầu trái tim cô nào phải sắt đá, được người mình yêu đau khổ nếu kéo cô làm sao tàn nhẫn hạ quyết tâm. Nhưng nếu lần nào cãi vã cũng kết thúc bằng cách đó chứ không bình tĩnh suy xét, không nói chuyện với nhau, cứ đột nhiên bộc phát rồi đột nhiên giảng hòa thì sẽ mãi mãi không giải quyết được vấn đề, vì một chuyện mà cãi nhau hết lần này tới lần khác cần gì phải như vậy. Lần này, ngôn sơ âm không chỉ muốn để mình bình tĩnh mấy ngày mà cũng muốn cho thẩm gia thụy thời gian để suy nghĩ rằng ở bên cô có thực sự hạnh phúc không? Họ ở bên nhau có thực sự là nguyện vọng của anh không? Trong lòng ngôn sơ âm rất phức tạp nhưng mặt lại không có biểu cảm nào, cô nhấn nút thang máy, nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại, ở vài giây cuối cùng cô nhìn thấy thẩm gia thụy còn không kịp tìm chỗ đỗ xe mà dừng xe lại lung tung rồi lao xuống chạy về phía thang máy, gương mặt hiện rõ nỗi lo lắng và hoảng loạn. Trong khoảnh khắc đó, ngôn sơ âm rất muốn nhấn nút giữ cửa nhưng cuối cùng lại không làm gì, không biết thẩm gia thụy nhớ ra cái gì mà khi còn cách mấy bước thì bất chợt dừng lại, lặng lặng nhìn cửa thang máy dần khép kín. Kéo vali ra khỏi thang máy, ngôn sơ âm thu hết những tâm trạng trong mắt lại Mang theo nụ cười nhẹ nhàng, không ai nhìn ra lúc này tâm trạng cô đang rất tệ. Cô ngôn đến rồi ạ, trợ lý rất có trách nhiệm Một mực ở ngoài sảnh chờ cô, thấy cô từ xa thì liền tiến tới sách hành lý giúp cô Hiện giờ người xếp hàng không nhiều lắm, chúng ta đi gửi hành lý trước đi Mọi người vào trong cả rồi Sao em không vào chung với họ, ngôn sơ âm cười nói Lần sau không cần chờ chị nữa đâu Cô bé cười khì, tay chân lanh lẹ, "Cô Ngôn đưa giấy tờ cho em ạ, chị nghỉ trước đi." "Không cần đâu, để chị tự làm." Ngôn Sơ Âm không có thói quen xem trợ lý như Bảo Mẫu, trợ lý của cô khác với trợ lý thể, trợ lý thể là trợ lý thân cận 24/7 của Thẩm Gia thủy, lúc nào cũng sẵn sàng chờ lệnh, là trợ thủ đắc lực trong công việc, đồng thời cũng là bảo mẫu trong sinh hoạt, có thể nói là cực kỳ toàn năng. Tất nhiên toàn năng như thế nên lương thưởng của trợ lý thể cũng rất hậu hĩnh, hoàn toàn xứng đáng với những việc anh ta đã làm. Vài đồng lương bèo bọt của trợ lý tiểu tiêu của cô không thể so sánh nổi. Trong lúc môn sơ âm đang nghĩ về trợ lý của mình thì cô bé vừa đi theo vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô trông như muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Tiểu tiêu mới được điều đến làm việc cho ngôn sơ âm không lâu, cô bé mới tốt nghiệp nhờ quen biết nên mới được vào làm thực tập sinh của Đài Bắc Kinh Quan hệ với các tiền bối và đồng nghiệp không thể nên biết rất nhiều những tin tức trong đài Tiểu tiêu phải tốn rất nhiều công sức mới được điều đến làm việc cho ngôn sơ âm trong mấy MC cần trợ lý, ngôn sơ âm là miếng bánh ngon nhất chủ yếu là vì chị ấy có danh tiếng tốt trong đài, ra thế trong sạch, không có si căng đan, lại thân thiện, vừa giỏi giang vừa tốt tính, không sợ bị chị ấy sai như con hầu. Bố mẹ tiểu tiêu cũng muốn con gái có co cấp trên tốt bụng, đây là người lãnh đạo đầu tiên của cô khi bước chân ra ngoài xã hội, lời nói và hành động phải mẫu mực là điều rất quan trọng. Tiểu tiêu tương đối hài lòng với sự sắp xếp của gia đình, cô nghe nhiều tin đồn, hơn nữa còn là tin đồn nội bộ, tiểu tiêu rất có hứng thú về những chuyện của ngôn sơ âm và thẩm gia thủy trước khi công khai, thậm chí còn thấy những câu chuyện ấy hay ho hơn mấy bộ phim Hàn Quốc mà cô từng mê đắm nhiều. Trong 2 tháng nay, tiểu tiêu đi công tác với ngôn sơ âm mấy lần, thường xuyên chứng kiến cảnh hai người bị dịn không nỡ rời xa, lúc đầu cô còn kích động không thôi nhưng nay đã hoàn toàn bình thường, thậm chí còn muốn đá văng bát cơm chó này. Có điều khoảng thời gian qua tiểu tiêu bị ngược đãi đã quen, hôm nay phát hiện cô ngôn tới sân bay một mình thì thấy hơi là lạ, không nghe gần đây thầy thầm có hoạt động nào, sao anh ấy không đi tiễn người yêu. Tiểu tiêu nghĩ hoài vẫn không nghĩ ra, nhưng vì sợ mình với cô ngôn vẫn chưa thân thiết đến mức hỏi chuyện đời tư của chị ấy nên cuối cùng vẫn nhịn. Tiểu tiêu không những kiềm được tính tò mò của mình mà còn nhanh trí rời đề tài khi các đồng nghiệp hỏi cô có phải vừa mới gặp thẩm gia thụy hay không Cô tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, lại đang làm việc ở đài truyền hình nên biết rõ có những việc không thể không che đậy. Hôm nay không thấy thầy thẩm tiễn cô ngôn, chính cô cũng bất giác nghĩ nhiều Nếu để các đồng nghiệp biết rồi lại đi kể cho người khác thì chẳng biết cuối cùng chuyện sẽ như thế nào nữa Có thể là sẽ nói cô ngôn và thầy thẩm cãi nhau, tình cảm dạn nứt, trở mặt thành người dưng Tiểu tiêu thà không nói gì còn hơn Ngôn sơ âm nghe tiếng ồn ào phía sau thì quay đầu nhìn thoáng qua, đúng lúc đối mắt với Tiểu tiêu cô thầm cười khổ. Trợ lý mới đi theo cô khoảng thời gian ngắn mà cũng lo lắng cho quan hệ của cô và Thẩm Gia Thủy chỉ vì không thấy Thẩm Gia Thủy tiễn cô ra sân bay. Nếu họ chia tay thật không biết người trong cơ quan thậm chí là cộng đồng mạng sẽ nghĩ gì. Mọi người chờ không bao lâu thì nhân viên sân bay bắt đầu soát vé. Ngôn sơ âm không nghĩ ngợi nữa chuẩn bị lên máy bay. ngồi xuống chỗ của mình túi ngôn sơ âm rung lên cô lấy điện thoại ra xem thẩm gia thụy gửi tin nhắn cô trần trừ một hồi mới mở ra để xem anh nhắn gì tin nhắn rất dài ngôn sơ âm đọc từng chữ vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào thì bên tai vang lên tiếng nhắc nhở hành khách tắt nguồn điện thoại của tiếp viên hàng không ngôn sơ âm vội vã gõ mấy câu nhưng cảm thấy không thích hợp nên xóa hết dòng chữ lúc định gõ lại thì tiếp viên hàng không đã tới bên cạnh ngôn sơ âm mỉm cười thưa quý khách vui lòng Ngôn sơ âm gật đầu với cô ấy, nhấn nút tắt nguồn điện thoại. Nữ tiếp viên hàng không mỉm cười gật đầu, xoay người đi tới chỗ khác. Ngôn sơ âm bỏ điện thoại vào túi, lấy miếng bịt mắt đeo lên. Ngôn sơ âm không ngủ được cô đeo miếng bịt mắt và tai nghe là muốn tạo cho mình một không gian an tĩnh để suy nghĩ. Thẩm gia Thụy nhắn tin giải thích cặn kệ chuyện Mộc Phì đóng phim của đạo diễn Tôn, ban đầu anh quả thật không biết phim của đạo diễn Tôn có Mộc Phì tham diễn, anh và đạo diễn Tôn trao đổi qua điện thoại trước khi đạo diễn Tôn tiến hành thử vai, sau đó ăn mấy bữa cơm thảo luận rất nhiều chi tiết thì mới biết được việc đó. Đạo diễn Tôn là bậc trưởng bối, về tình về lý anh khó lòng đổi ý giữa chừng. Còn chuyện gia nhập đoàn phim là việc sau đó, khi ấy báo chí đã đưa tin Mộc Phỉ nhận phim mới tuy không nói đích danh tên đạo diễn nhưng anh cho rằng cô biết vì trong giới chẳng có gì là bí mật. Hơn nữa lúc ấy anh cũng muốn nói với cô nhưng nghĩ lại thì thấy họ cãi nhau vì Mộc Phỉ anh không muốn làm cô giận nên nếu cô đã không hỏi thì anh cũng không nhiều chuyện. Thẩm gia Thụy còn nhấn mạnh là anh thực sự không có ý giấu diếm. nếu biết cô để tâm mấy chuyện này, anh sẽ không biến khéo thành vụng giấu chuyện mộc phỉ đóng phim mới của đạo diễn Tôn thì có lợi gì cho anh chứ? Giấu được trước khi bấm máy nhưng sao giấu nổi sau khi bấm máy? Anh không thể giấu được cả đời. Chẳng qua là không muốn trong lúc quan hệ của họ còn đang căng thẳng lại lôi chuyện mộc phỉ ra vì như thế chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, hơn nữa anh không muốn họ như chim sợ ná, giống như mộc phỉ rất quan trọng với họ vậy. đó không phải là nguyên văn của thẩm gia thụy mà là ngôn sơ âm tổng kết sau khi đọc tin nhắn cô tin tưởng lời giải thích của anh thậm chí là thấu hiểu nguyên nhân thẩm gia thụy gạt cô là vì muốn tốt cho họ nếu thẩm gia thụy thực sự có ý khác thậm chí là giấu giếm cô vì mộc phỉ thì ngôn sơ âm sẽ không mâu thuẫn như bây giờ mà chia tay ngay lập tức đàn ông đã thay lòng thì cô lưu luyến có ý nghĩa gì nhưng thẩm gia thụy không để ý tới mộc phỉ cô biết rõ giữa cô và anh cô mới là người để tâm tới mộc phỉ Đây cũng là điểm mâu thuẫn của ngôn sơ âm, cô tin tưởng Thẩm Gia Thụy sẽ không phản bội cô, ít nhất là bây giờ anh không có tình cảm gì với Mộc Phỉ, nhưng sau này thì sao cứ để Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ tiếp xúc với nhau, nhỡ sau này anh bị cô ấy hấp dẫn, thậm chí không thể kiểm soát tình cảm của mình như trong nguyên tác thì sao? thay vì nói ngôn sơ âm sợ thẩm gia thụy thay lòng đổi dạ thì chẳng thà nói cô sợ sức mạnh của cốt truyện ngay cả phim mới của đạo diễn tôn cũng bị mộc phỉ tóm được cộng thêm thái độ của Burning và trương nhiên dành cho mộc phỉ có thể nói trừ thẩm gia thụy ra tất cả đều phát triển theo đúng hướng nguyên tắc như vậy thẩm gia thụy có trở thành ngoại lệ được không lúc thẩm gia thụy còn hồn nhiên ngôn sơ âm có thể trấn an bản thân nhưng hiện nay thẩm gia thụy đã đồng ý giữ khoảng cách với mộc phỉ thậm chí là tránh liên lạc với cô ấy Ngôn sơ âm tin thẩm gia thủy đã cố gắng làm thế Khi họ không tham gia khi tình yêu đến Rất lạ là mộc phỉ không tìm cô để thuyết phục mấy tháng nay kỳ thư tề vẫn ở Bắc Kinh Nhưng khi dù cô và thẩm gia Thụy đi chơi thì đã không dẫn theo mộc phỉ nữa Thậm chí còn không nhắc tới cô ấy trước mặt họ Ngay cả lần này thẩm gia thủy và mộc phỉ xuất hiện chung không hình Nhưng truyền thông không hề viết theo hướng yêu đương như trước đây mà chỉ tập trung vào đạo diễn tôn Ngôn sơ âm không nói không có nghĩa là cô không chú ý tới những việc đó. Không phải thẩm gia thủy không làm gì, song vận mệnh lại như bàn tay vô hình khổng lồ có thể đánh úp họ bất cứ lúc nào. Giờ phút này, ngôn sơ âm vô cùng hiểu cho sự bất lực của thẩm gia thủy, thậm chí còn cảm động trước sự bất đắc dĩ của anh. Có lẽ con người đến cuối cùng vẫn phải gục đầu trước số phận. Nhưng cứ thế này mà nhận thua thì giống như chưa đánh đã thua, ngôn sơ âm lại thấy không cam lòng, nhất thời không thể nào quyết định cho nên đến khi máy bay hạ cánh, trải qua mấy tiếng lặn lội đường xa để đến địa điểm ghi hình, ngôn sơ âm vẫn chưa trả lời tin nhắn của thẩm gia thủy Những lúc tình cảm không thuận lợi, người ta thích tìm niềm an ủi ở các phương diện khác ví dụ như sự nghiệp. Ngôn sơ âm là người rất sĩ diện, hay nói đúng hơn là quá chú trọng tới hình tượng. Được tung hồ đã quen cô không thể chấp nhận thất bại hay sự thương hại nào, cho nên nếu cô và thẩm gia thụy chia tay, ít nhất cô còn có sự nghiệp của mình, không đến nỗi khiến người ta cảm thấy cô chỉ còn hai bàn tay trắng. Càng là những lúc như thế này, ngôn sơ âm càng chú tâm vào công việc. Vừa tới địa điểm ghi hình, thời tiết cũng khá tốt, đoàn phim nghỉ ngơi lấy sức một chút rồi buổi chiều bắt tay làm việc luôn. Ngôn sơ âm ghi hình liên tục nên không đem theo điện thoại, buổi tối về chỗ nghỉ, bật điện thoại mới biết có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của thẩm gia thủy. Vì quá mệt nên ngôn sơ âm không muốn gọi lại, càng chủ yếu là ngôn sơ âm không muốn nói chuyện với thẩm gia thủy khi vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng. Ban đầu ngôn sơ âm nghĩ hai người tách ra vừa đúng có thời gian suy nghĩ nhưng cô lại bận như chó, mà khi làm việc thì cô hoàn toàn tập trung vào công việc nên không có thời gian suy nghĩ vấn đề cá nhân, lúc thấy thông báo từ điện thoại cô mới phát hiện mình vẫn rất mờ mịt. Ngôn sơ âm gửi tin nhắn báo bình an, sẵn tiện nói cho anh biết cô mệt lắm, không muốn nghe điện thoại, sau đó sửa mặt đi ngủ. Hôm sau lại là ngày bận tối tăm mặt mũi. Trời còn chưa sáng hẳn mà mọi người đã rời giường, ngôn sơ âm cũng chỉ có thể bỏ dậy dầm xương làm việc. Vì chiều qua đã quay được một đoạn không cần quay lại nên chiều nay họ hoàn thành công việc sớm. Trong đoàn phim có mấy người trẻ tuổi còn tương đối ham vui, vừa báo xong việc là liền hẹn nhau đi thám hiểm, ngôn sơ âm để tiểu tiêu đi cùng họ cô và đạo diễn giản vừa tán gẫu vừa trầm chậm tàn bộ về thôn. Mới tới đầu thôn, bà con đã nhiệt tình tiến tới chào hỏi, giọng đặc sệt khẩu âm địa phương À này cháu gái, chồng cháu tới thăm cháu đấy Ngôn sơ âm ngớ người cô chỉ đi quanh ngoại cảnh mà đã có thêm một ông chồng rồi Một phụ nữ trẻ tuổi bế con giải thích nghi hoặc của ngôn sơ âm tím tôi nói nhầm Tiếng phổ thông của thím ấy không tốt lắm, là bạn trai của chị tới, đang ở nhà trưởng thôn đó Chị biết nhà trưởng thôn không? Hai chị đi vào trong, cái nhà nào thiệt đông người á? Bà mẹ trẻ chẳng những nhiệt tình chỉ đường mà còn khá nhiều lời, chị ấy nói một chàng, ngôn sơ âm không tìm được cơ hội xen ngang, chị ấy nói xong, bác gái mà chị ấy gọi là thím lại vỗ tay cười nói, thằng nhỏ thiệt là lễ phép nghe nói là minh tinh đó. Lúc đầu ngôn sơ âm còn tưởng hai thím cháu hiểu lầm, đến khi nghe lời bác gái nói thì cuối cùng cũng lờ mờ đoán ra người tới có lẽ là thẩm gia thủy. Nhưng cô vẫn thấy hơi khó tin, quá bất ngờ nên nhất thời đứng sững tại chỗ, đạo diễn giản đầy cô, dục không biết thầy thầm đã chờ chúng ta bao lâu rồi, em còn ngẩn ngơ ra đó làm gì. Dự theo hướng dẫn của bà mẹ trẻ, đạo diễn giản đi cùng ngôn sơ âm đến nhà trưởng thôn, suốt đường đi cô không tiếng nào. Từ xa đã trông thấy cửa nhà trưởng thôn rất náo nhiệt người lớn trẻ con đứng vây quanh. Có lẽ bà còn thấy ngôn sơ âm và đạo diễn giản nên nhắc với người trong nhà, hai người vừa đi tới gần, thẩm gia thụy đã ra khỏi nhà, lúc thấy ngôn sơ âm, bước chân anh chợt khựng lại, ngập ngừng không dám tiếp tục bước lên. Trước mắt bao người, ngôn sơ âm không thể khiến thẩm gia thụy xấu mặt hơn nữa anh cũng đã theo đến tận đây rồi, lúc mỗi người một nơi cô còn có thể không nhận điện thoại của anh, có thể phớt lờ anh nhưng bây giờ, ngôn sơ âm quả thật không thể làm được như thế. Ngôn sơ âm mỉm cười tăng tốc tới gần thẩm gia thủy, nhìn anh sao lại tới đây. Thẩm gia thủy cũng cười, nắm lấy tay cô, không lên tiếng. Đạo diễn giản đứng cách đó không xa lắc đầu nhìn hai người, nở nụ cười hiền từ của người mẹ, hai, bồ bịch thời nay đột nhiên hoài niệm lúc mình và chồng còn yêu nhau quá. So với hầu hết bà con, đạo diễn giản tương đối rụt rè, ngôn sơ âm nghe mấy đứa bé ồn ào, la lên hôn nhau đi, ngôn sơ âm nhìn sang liền thấy một đám thanh niên cầm điện thoại chụp hình họ nhìn tuổi tác thì chắc là học sinh, sinh viên, trên gương mặt là vẻ hóng hớt quen thuộc. Chỉ tại thẩm gia thụy đến không đúng lúc bình thường trong thôn khá yên tĩnh, phần lớn là người già và trẻ em, tất nhiên người già và trẻ em sẽ không hóng hớt dưới giải trí. Nhưng đợt này chúng kỳ nghỉ lễ quốc khánh, mấy thanh niên đi làm, đi học xa về thăm nhà thấy được cảnh tượng này không phấn khích mới lạ. Ngôn sơ âm lết thẩm gia thụy định hỏi anh định giải quyết thế nào thì một dáng hình cực kỳ quen thuộc từ trong nhà đi ra. Trợ lý tề đứng ở xa chào ngôn sơ âm, sau đó cười niềm nở nói với bà con, làm phiền mọi người một chút ạ, đừng chụp ảnh. Thấy trợ lý tề ra mặt giải quyết hậu quả, ngôn sơ âm yên tâm chào tạm biệt đạo diễn giản rồi dẫn thẩm gia thụy tới chỗ cô ở địa điểm ghi hình lần này có cái tên rất phổ biến. cho dù biết chính xác nằm ở tỉnh nào thì làm sao thẩm gia thủy có thể xác định là thôn này. thẩm gia thủy quả thật không biết nên anh đã hỏi thăm nhân viên của đài Bắc Kinh. đài truyền hình luôn lưu trữ thông tin về lịch trình và các kế hoạch chỉ cần tra chút là ra. ngôn sơ âm thiên vương có khác muốn tìm hiểu cái gì cũng dễ như trở bàn tay. em còn giận anh sao? Thẩm gia Thụy rè dặt quan sát sắc mặt ngôn sơ âm thái độ lúc cô rời đi và hành động từ chối nghe điện thoại mấy ngày qua của cô khiến thẩm gia Thụy vô cùng khổ sở và bất an. Anh biết rõ cô muốn họ suy nghĩ lại mối quan hệ của hai người nhưng vẫn như lần trước, anh cảm thấy giữa họ không có gì để phải suy nghĩ. Nếu cô để ý mộc phì thì anh không nhận công việc này là được dù sao phim của chú Tôn chưa bao giờ thiếu người soạn nhạc so với việc mất một cơ hội, anh sợ đánh mất cô hơn. vừa vào phòng ngôn sơ âm thẩm gia thụy lập tức gỡ bỏ lớp ngụy trang ôm chặt ngôn sơ âm vào lòng anh xin lỗi lần này tin tưởng anh được không anh đã nói với chú tôn là không làm nữa rồi em không thích mộc phỉ sau này anh sẽ không gặp cô ấy ở bất cứ trường hợp nào nữa anh có thể giải nghệ chuyển sang làm công việc hậu trường chúng ta kết hôn đừng nói nữa ngôn sơ âm nhíu mày cắt đứt lời anh nếu chỉ vì cô không vui mà anh giải nghệ từ bỏ sự nghiệp và ước mơ thì quá ép giả câu toàn cần gì phải như vậy Thẩm Gia Thụy tưởng cô không muốn ở bên anh nữa thì ngực nhói đau, sắc mặt tái nhợt nhìn cô, không thể cho anh thêm một cơ hội ư? Trong phút chốc mắt ngôn sơ âm ngập nước, nhìn anh anh thực sự muốn như vậy ư? Vì một cô gái mà vứt bỏ bản thân, anh thế nào cũng được, chỉ cần em đừng rời bỏ anh thôi. Chương 157 đạo diễn tôn. Vâng, ngôn sơ âm im lặng hồi lâu, khiến Thẩm Gia Thụy càng lúc càng bất an thì mới gật đầu. Trên thực tế từ lúc nhìn thấy thẩm gia thụy xuất hiện ở nơi xa xôi hẻo lánh, đời sống thiếu thốn nơi đây, ngôn sơ âm biết cô chẳng thể nói lời từ chối. Sự kiên trì và chấp nhất của thẩm gia thụy càng khiến ngôn sơ âm không cam lòng, rõ ràng họ yêu nhau và không muốn xa nhau, tại sao phải đứt gãy đôi đàng vì người ngoài. Đây không phải là lần đầu tiên ngôn sơ âm không cam lòng, mỗi lần nhìn mộc phỉ ở gần burning, cô sẽ có suy nghĩ tiêu cực nhưng thẩm gia thụy không hề thay lòng, tại sao cô lại nhận thua trước. Chỉ cần cô không buông tay, cho dù cô và Thẩm Gia Thụy giày vò nhau đến chết, cho dù sau này tình cảm của Thẩm Gia Thụy thay đổi thì anh và Mộc Phỉ cũng không thể là tình yêu đích thực. Cho dù cuối cùng Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ đến được với nhau, cái mắt kẻ thứ ba sẽ đi theo Mộc Phỉ cả đời, như hình với bóng. Vậy cô đang sợ điều gì? Có đôi khi ngôn sơ âm rất muốn làm theo ý mình, ai làm cô không vui, cô sẽ khiến kẻ đó khó chịu dẫu cho bản thân bị vỡ đầu chảy máu, nhưng cô không phải là người như thế, cô không sống vì đàn ông, thất tình thì cứ thất tình thôi, tại sao lại biến mình thành kẻ đáng thương? Nếu cô làm những hành động cảm tính, cô có khác nào cô trong nguyên tắc Cốt truyện như một lời nguyền, ngôn sơ âm càng muốn làm khác chuyện thì phát hiện mình càng lúc càng điên rồ. Lần này, ngôn sơ âm thật sự đã suy nghĩ kỹ thay vì tiếp tục dây dưa với thẩm gia thủy, biết rõ trước mắt là vực sâu nhưng vẫn nhảy xuống thì chẳng thà quay đầu nhân lúc còn tỉnh táo, buông tha cho thẩm gia thủy, cũng buông tha cho chính mình. Xong, sự không cam tâm lại đánh bại cô lần nữa. Nhìn ánh mắt chăm chú của thẩm gia thủy, ngôn sơ âm tự hỏi chính mình liệu cô có cam tâm tình nguyện chia tay. Sau này sẽ không hối hận chứ? Không cần chờ đến sau này, ngay bây giờ ngôn sơ âm cũng biết chắc chắn mình sẽ hối hận. Họ chia tay chẳng phải là tạo cơ hội cho mộc phỉ ư. Cô rút lui chính là giúp mộc phỉ quang minh chính đại đứng bên cạnh thẩm gia thủy. Sau này ánh mắt của anh, trái tim của anh dành cho cô rời sẽ chuyển sang mộc phỉ. Cô rút lui chính là tác thành cho nam nữ chính tại sao phải làm thế. Ngôn sơ âm muốn hồi tâm chuyển ý nhưng cô không mong mình lại mang tâm thế như vậy để quay đầu, mặc kệ giữa họ xảy ra chuyện gì, cô chỉ muốn khi quyết định ở bên nhau là vì tình yêu, khi còn yêu nhau thì đều không muốn rời xa nhau, đây mới là thứ tình cảm mà cô hằng mong. Cho nên ngôn sơ âm vừa lưỡng lự vừa mâu thuẫn, gật đầu cũng đầy khiên cưỡng, giống như có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Mãi đến khi cô được thẩm gia thụy kéo vào lòng trong vòng ôm siết chặt nghe nhịp tim quen thuộc, ngôn sơ âm mới dần tỉnh táo. cô không cam lòng cũng chỉ vì cô yêu anh không muốn xa anh càng không muốn chắp tay dâng anh cho người khác ngôn sơ âm từ từ giơ tay lên ôm eo thẩm gia thủy dần siết chặt cho đến khi giữa hai người không còn khe hở nào nữa im lặng ôm nhau hồi lâu ngôn sơ âm mới nhớ ra một việc hỏi thẩm gia thủy sao tới được đây nhờ đứa bạn sắp xếp tài xế chờ từ sân bay tới thẳng đây tài xế đâu về rồi Ngôn sơ âm rời khỏi lồng ngực Thẩm Gia Thủy, nhìn đồng hồ, nói em đi hỏi Tiểu Ngô xem có rảnh không, bây giờ còn sớm, có thể kịp chuyến bay muộn nhất. Tiểu Ngô là tài xế do chính quyền địa phương an bài cho đoàn phim, từ thôn lên thị trấn không xa, khoảng 10 phút lái xe, nhờ anh ấy tới đây đón người cũng tiện. Ngôn sơ âm vừa nói vừa định lấy túi sách tìm điện thoại, nhưng khi mới xoay người đã bị Thẩm Gia Thủy kéo tay, em đuổi anh đi. Không chỉ giọng nói ai oán mà ánh mắt Thẩm Gia Thủy cũng rất tủi thân. Vất vả ngàn giảm theo đuổi vợ mới theo đuổi thành công còn chưa kịp tâm sự thì bạn gái đã vội vã đuổi anh. Thẩm gia thụy nhìn ngôn sơ âm hệt như đang nhìn thằng đều đáng bị phỉ nhổ. Không lẽ anh muốn ở lại đây qua đêm? Bất thình lình bị tố có, ngôn sơ âm bực bội lường thẩm gia thụy chỉ quanh phòng cho anh xem. Hoàn cảnh thế này anh có ở nổi không? lúc mới tới thẩm gia thụy hoàn toàn đắm chìm trong bể lo lắng không chú ý tới hoàn cảnh sống nơi đây bây giờ được ngôn sơ âm nhắc nhở anh mới quan sát gian phòng chật trội đơn sơ này cuối cùng tầm mắt dừng lại trên chiếc phản thẩm gia thủy chẳng những không ái ngại mà còn có hơi mong đợi nhìn chiếc phản đơn giản nói không sao cả em ở đây cũng có sao đâu thẩm gia thủy thầm thấy bạn gái qua coi thường mình cô ở được anh là đàn ông đàn an chẳng lẽ chỉ nhiêu đó mà không chịu nổi Ngôn sơ âm nhìn anh như đang nhìn thằng ngu, anh có thể so sánh với cô ư. Cô là vì công việc nếu được chọn cô mới không muốn ở đây đó. Có điều thẩm gia Thụy không muốn đi thì thôi, để anh trải nghiệm cuộc sống cũng tốt. Ngôn sơ âm bỏ ý định tìm tài xế quay đầu khoác tay thẩm gia Thụy cũng được. Hôm nay các anh vừa tới, để mai hãng về em dẫn anh đi tìm trường thôn để xem có thể sắp xếp phòng cho anh ở được không. Thẩm gia Thụy lộ rõ vẻ ngạc nhiên, thậm chí là thất vọng anh không ngủ ở đây ư. Ngôn sơ âm nhớn mày, anh đoán xem. Nếu là khách sạn thì sao cũng được, nhưng hiện tại họ đang ở nhờ nhà người dân, cho dù chủ nhà dễ tính thì cũng không thể thất lễ như thế được. Tuy thất vọng nhưng thẩm gia thụy cũng không lằng nhằng nữa, ngoan ngoãn theo ngôn sơ âm đi tìm trưởng thôn. Ngôn sơ âm cứ tưởng anh sẽ chịu không nổi, ở một đêm là về ai ngờ thẩm gia thụy lại như đang đi du lịch chờ tới khi ngôn sơ âm hoàn thành công việc mới cùng về Bắc Kinh. Có điều việc này nói sau, hiện tại ngôn sơ âm đang ngạc nhiên xem tin tức Thẩm gia thụy lại lên hot search trên Weibo Ngôn sơ âm đã chuẩn bị tinh thần Một tiếng trước thấy nhiều người giơ điện thoại về phía mình và thẩm gia thụy Ngôn sơ âm đã biết chuyện này không giấu được Nhưng vẫn quá nhanh, chỉ mới một tiếng ngắn ngủi trù để thẩm gia thụy vượt ngàn dặm xa Tìm bạn gái đã leo lên top một hot search Cảm giác như cộng đồng mạng ăn no không có gì làm Lúc nào cũng ở trên mạng canh me tin tức của họ vậy Cư dân mạng đúng thật là không có gì làm, nghỉ quốc khánh 3 ngày, cộng thêm 2 ngày cuối tuần là 5 ngày, họ không đi du lịch mà ở nhà chơi điện thoại, nằm nhà xem người ta chen chúc nhau, trùng hợp là vua giấm im ắng đã lâu bất chợt tái xuất giang hồ, họ có thể bỏ qua sao? Có điều cũng không phải hoàn toàn vì cư dân mạng ở nhà rảnh rỗi mà một phần cũng vì vừa kết thúc họp báo công bố phim mới xong. Chiều nay đã diễn ra buổi họp báo công bố phim Nếu Ngày Mai của đạo diễn Tôn. trong khoảng thời gian này thẩm gia thụy và đạo diễn tôn liên tục gặp nhau người sáng suốt đều nhìn ra được hai người họ ắt sẽ hợp tác với nhau phóng viên tham gia buổi họp báo càng biết rõ trên thực tế thẩm gia thụy vốn có tên trong danh sách tham gia họp báo nhưng cách hai tiếng trước khi buổi họp báo bắt đầu ban tổ chức bỗng thay đổi danh sách tham gia bỏ tên thẩm gia thụy đi đạo diễn tôn và tổng giám đốc thiệu cũng ra mặt dàn xếp muốn phía truyền thông phớt lờ sự vắng mặt của thẩm gia thụy coi như anh không có tên ngay trong kế hoạch ban đầu Phóng viên hiện trường không bám giết lấy điểm này, dẫu sao việc nghệ sĩ bị trùng lịch trình cũng rất bình thường, quan trọng là Thẩm Gia Thụy không phải diễn viên chính trong phim của đạo diễn Tôn, anh không có nghĩa vụ phải xuất hiện. Phía truyền thông không muốn lẫn lộn mục đích, vì vậy buổi họp báo mở đầu rất suôn sẻ cho đến khi trên mạng có tin Thẩm Gia Thụy đang ở trên núi với bạn gái. Phóng viên có đường dây thông tin riêng của mình, tin tức còn chưa lên hot search thì người ở buổi họp báo đã nhận được thông tin. So với tin thẩm gia thủy không tham gia họp báo thì tin tức lơ là công việc vì tình yêu có sức nóng hơn nhiều, phía truyền thông không muốn từ bỏ cơ hội tạo ra tin hot. Nhân lúc buổi họp báo sắp kết thúc có người đã hỏi đạo diễn tôn. Thưa đạo diễn tôn, nghe nói trưởng nhóm burning thẩm gia thủy vốn dĩ sẽ tham gia buổi họp báo hôm nay nhưng vì đi theo bạn gái nên mới cho ông leo cây. Đạo diễn tôn nhíu mày, trợ lý tiến lên thầm thì vào tay ông. Đạo diễn tôn gật đầu, nhìn xuống phóng viên, mỉm cười, bất đắc dĩ nói ai nói là leo cây. Nó còn chưa đồng ý với tôi, chê tôi côi dày nó yêu đương, bảo viết giúp hai bản nhạc mà nó cứ ra sức khước từ mãi, thằng nhóc này thật là. Đạo diễn tôn lắc đầu trách cứ nhưng biểu cảm và giọng nói đều không có ý gì là phiền lòng, thay vì nói trách mắng, chẳng thà bảo là thái độ khoan dung của trưởng bối dành cho đứa bé chuyên gây sự nhà mình. Phóng viên đều đã thành tinh thấy thái độ của đạo diễn tôn, mắt ai cũng sáng rỡ bỏ qua tin tức thẩm gia thủy vì yêu quên việc mà bắt đầu đào sâu mối quan hệ giữa đạo diễn tôn và thẩm gia thủy. Quen không hả? Tất nhiên là quen, tôi nhìn thằng nhóc đó lớn lên mà. Đạo diễn tôn thẳng thắn. Có điều tìm nó phụ trách nhạc phim không phải là vì quan hệ của chúng tôi, nếu muốn đi cửa sau tôi đã tìm nó từ lâu rồi chứ nào cần chờ tới bây giờ. Thằng bé này kiêu ngạo lắm, nếu tôi tìm tới nó không phải vì tài năng của nó thì nó sẽ không bao giờ đồng ý. Nhắc tới thẩm gia thủy, gương mặt đạo diễn tôn lộ rõ sự vui vẻ và tự hào, ai không biết còn tưởng thẩm gia thủy là con ruột của ông. Tôi tìm nó là vì đánh giá cao trạng thái gần đây của nó, tôi và thầy Kim đã cùng nhau nghiên cứu mấy bài hát nó mới sáng tác quả thật tiến bộ hơn trước rất nhiều ý tôi là về phương diện cảm xúc. Nói không hoa, nếu nó không đồng ý e rằng tôi chỉ còn nước mời nghệ sĩ nước ngoài. thầy kim là biên kịch phim nếu ngày mai cũng là bạn nối khố của đạo diễn tôn đạo diễn tôn nói những lời này không phải chỉ cho truyền thông nghe mà cũng là nói cho thẩm gia thụy nghe tối qua thằng bé đột nhiên gọi điện cho ông nói nó không thể viết nhạc phim nữa khiến ông giật này mình không hiểu ra làm sao có điều đạo diễn tôn biết thẩm gia thụy từ nhỏ tình nguyện bao dung sự tùy hứng của anh không xem lời anh nói là thật vẫn giữ lại vị trí đó cho thẩm gia thụy chờ khi nào anh suy nghĩ thông suốt thì quay lại làm việc Phóng viên ở hiện trường không biết được suy nghĩ trong lòng đạo diễn tôn nhưng họ rất tinh mắt đạo diễn tôn làng tránh vấn đề tựa như không muốn tiết lộ quan hệ cụ thể giữa mình với thẩm gia thủy. Nếu tiếp tục đề tài này, e rằng buổi họp báo sẽ biến thành đại hội khen ngợi thẩm gia thủy mất vì vậy truyền thông đành từ bỏ vấn đề này. Biết đạo diễn tôn và thẩm gia thủy có mối quan hệ không bình thường là đủ rồi, nếu bây giờ tiếp tục bới móc thì sau này còn gì thú vị. Họ hỏi sang chuyện khác. Nếu đạo diễn Tôn quen biết với thủ lĩnh Burning, vậy lựa chọn Mộc Phỉ làm nữ chính có phải là vì cô ấy từng giúp Burning vượt qua khó khăn? Ông có cái nhìn thế nào về tin đồn tình cảm trước đây giữa thẩm gia thụy và Mộc Phỉ? Nghe câu hỏi sắc bén của phóng viên, đạo diễn Tôn thoáng sừng sốt, không phải vì bị đánh trúng tim đen mà là vì ông đột nhiên nghĩ ra, ngay cả phóng viên cũng hoài nghi việc Mộc Phỉ đóng phim của ông có liên quan tới tiểu thủy thì bạn gái của anh sẽ nghĩ như thế nào? Thảo nào hôm qua thằng bé bỗng đột ngột từ chối hợp tác, hôm nay lại vượt ngàn dặm xa xôi chạy đi tìm bạn gái, hành động quá cảm tính cứ như là con nít vậy. Đạo diễn Tôn lắc đầu cười, phủ nhận suy đoán của phóng viên, giao vai nữ chính cho Mộc Phỉ là bởi vì cô ấy phù hợp nhất. Không tới 100 thì cũng có mấy chục người tham gia casting vai nữ chính, chúng tôi đã chọn Mộc Phỉ ở buổi casting. Nói đến đây, tôi muốn cảm ơn một người bạn đã đề cử Mộc Phỉ, nếu không có cậu ấy, có thể tới bây giờ chúng tôi còn chưa tìm ra diễn viên thích hợp. Đạo diễn Tôn nói thế là để giúp Thẩm Gia Thụy phủi sạch quan hệ, rằng việc ông chọn diễn viên không liên quan gì tới Thẩm Gia Thụy. Thật ra là vẫn có vốn dĩ trước khi cậu Tiểu Ninh đề cử Mộc Phỉ, ông cũng có chú ý tới Mộc Phỉ nhưng khi đó ông muốn để cô ấy diễn vai nữ ba vì dẫu sao Mộc Phỉ cũng chỉ mới lấy được giải người mới, vẫn chưa đủ tư cách diễn vai nữ chính trong phim của ông. Nhưng cậu Tiểu Ninh là nhà đầu tư phim, cậu ấy đã đề cử Mộc Phỉ, hơn nữa còn tăng thêm một khoản đầu tư khiến cho đạo diễn Tôn là vốn đã quen ở trên cao cũng phải nhượng bộ, đồng ý cho Mộc Phỉ cơ hội thử vai. Khi thấy Mộc Phỉ biểu hiện quá xuất sắc, đạo diễn Tôn cực kỳ vui mừng. Thật ra cậu Tiểu Ninh cũng từng nói không tiện tiết lộ với bên ngoài việc cậu ấy bỏ tiền đầu tư phim để đổi lấy cơ hội thử vai cho Mộc Phỉ. Nhưng đạo diễn Tôn Thiên Vị người nhà thấy thằng nhóc Tiểu Thụy nhà mình vượt ngàn dặm đuổi theo bạn gái thì ông không nỡ để thằng bé phiền não thêm. Khó khăn lắm thằng bé mới yêu đương nghiêm túc nghe nói cô bé đó rất được nếu hai đứa trục trặc vì chuyện này thì ông không còn mặt mũi đâu để gặp ông anh già của mình nữa. Lượng thông tin có được từ buổi họp báo quá lớn. họp báo vừa kết thúc là đã có người đăng clip phỏng vấn lên mạng quần chúng ăn dưa không biết thẩm gia thụy từ chối viết nhạc cho đạo diễn tôn nên không tìm hiểu sâu mà chỉ đơn thuần biến câu chuyện thành thẩm gia thụy trốn họp báo để hẹn hò càng nghĩ càng thấy buồn cười ai cũng biết thẩm gia thụy và ngôn sơ âm là mối tình đầu của nhau hồi cấp 3 đã lén lút yêu nhau tuy họ không tiết lộ chi tiết tình hình yêu đương năm đó nhưng những ai từng yêu sớm hoặc chứng kiến bạn mình yêu sớm đều biết mấy cặp yêu sớm rất có kinh nghiệm trốn học để hẹn hò Thẩm gia thủy thì ghê gớm hơn rồi, hồi bé trốn học hẹn hò, lớn lên thì trốn việc hẹn hò, mà lại chỉ với một người quả là khư khư một lòng, thảo nào cư dân mạng lại phong cho anh thành vua si tình. Tất nhiên chuyện thẩm gia thủy si tình cũng khiến rất nhiều cô bé ngây thơ cảm động, rối rít đăng trạng thái lên mạng xã hội, bày tỏ muốn tìm một người bây giờ có thể trốn học vì mình, đến khi đi làm thì có thể trốn việc vì mình. Xem xong uê bua, ngôn sơ âm cảm thấy hơi câm nín, hình như điểm chú ý của cư dân mạng sai sai quan hệ giữa đạo diễn tôn và thẩm gia thủy cùng với chỗ dựa phía sau mộc phỉ là ai chẳng lẽ lại không đáng quan tâm bằng việc thẩm gia thủy trốn việc chạy đi hẹn hò với cô ư. Nhưng sự thật là người ta chỉ nhằm vào hai người họ thôi. Tuy nhiên, những vấn đề này này có thể bỏ qua có một việc khiến ngôn sơ âm không thể phớt lờ cô bỏ điện thoại xuống, ngoảnh đầu hỏi thẩm gia thủy anh nói với đạo diễn tôn thế nào. Thẩm gia thụy vừa tắm xong, nghe vậy thì tiến lại gần, lấy điện thoại của ngôn sơ âm xem một chút nhíu mày thì nói vậy thôi, nhưng chắc là chú ấy tưởng anh đùa, chờ khi nào về anh sẽ đi gặp chú tôn nói chuyện. Ngôn sơ âm nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, anh muốn hủy hợp đồng với chú ấy thật à? Hồi chiều thẩm gia thụy nói với cô một chàng, từ giải nghệ cho đến hủy hợp đồng, tuy ngôn sơ âm không nghĩ anh chỉ nói xuông để dỗ cô nhưng cô cũng không cho là thật vì cô không muốn những quyết định mà thẩm gia thụy đưa ra chỉ bởi vì cô. Ngôn sơ âm vốn nghĩ chờ đến khi về cô lại nói chuyện với thẩm gia thụy thêm lần nữa, ít nhất là phải nói cho anh biết thái độ của cô, cô không có ý kiến gì về công việc của anh hết, càng hy vọng anh có thể tỏa sáng ở lĩnh vực của mình, nhận được những vinh quang thuộc về anh, bao gồm cả ca khúc chủ đề cho bộ phim mới của đạo diễn tôn, cô không hề yêu cầu anh từ chối. Trong mấy ngày qua, ngôn sơ âm đã nghĩ một ít về cốt truyện thẩm gia thủy chân chính đặt bước đầu tiên lên đấu trường quốc tế là nhờ một bộ phim, đó là phim Trung Quốc đầu tiên giành được giải Oscar cho hạng mục nhạc phim, từ đó anh mới tỏa sáng ở tầm quốc tế. Ngôn sơ âm không dám chắc bộ phim đó là phim của đạo diễn Tôn nhưng đây thực sự là cơ hội của thẩm gia thủy, thậm chí là cơ hội cả đời người chỉ có một lần, anh nên đứng trên sân khấu to nhất sáng nhất chứ không phải là cắt đứt đôi cánh từ bỏ bay lượn vì cô. Nhưng cô không ngờ Thẩm Gia Thụy lại hành động nhanh thế, chưa chi đã từ chối đạo diễn Tôn, cũng may là đạo diễn Tôn không coi là thật. Ngôn sờ âm kéo tay Thẩm Gia Thụy, định về nhà mới nói với anh, nhưng vẫn nên nói bây giờ thì hơn. Anh đã đồng ý với đạo diễn Tôn rồi, cũng đã thương lượng với họ lâu lắm rồi, bây giờ nói không làm thì coi sao được. Thẩm Gia Thụy ngập ngừng, nhưng... Ngôn Sơ Âm nhìn anh, "Cơ mà em có một điều kiện, không được vào đoàn phim, không được gặp Mộc Phỉ, cho dù không tránh được thì cũng phải báo trước với em một tiếng." Chương 158 Niềm vui bất ngờ Chọn Thẩm Gia Thụy viết ca khúc chủ đề cho phim không chỉ là ý của một mình đạo diễn tôn mà là nhà sản xuất và các bên đầu tư cùng thống nhất. Có điều khác với đạo diễn tôn đứng ở lập trường cảm tính chỉ có Thẩm Gia Thụy mới có thể phụ trách cậu ấy là phù hợp nhất. Họ là thương nhân, họ đứng ở góc độ lợi ích để quyết định Thẩm Gia Thụy có lượng fan hùng hậu và tầm ảnh hưởng lớn đáng để họ bỏ số tiền lớn thuê anh. Ngoài giới đều nói phim của đạo diễn tôn là tinh hoa ý kiến này cũng nhận được sự tán đồng của người trong giới. Các tác phẩm của đạo diễn Tôn đều có danh tiếng tốt là khách quen của các sự kiện phim ảnh quốc tế. Mỗi lần đạo diễn Tôn tổ chức thử vai là giới diễn viên nhốn nháo, ai ai cũng cố gắng để lọt vào mắt xanh của đạo diễn Tôn. Những năm gần đây phim thương mại trong nước phát triển mạnh mẽ, hay nói đúng hơn là nền kinh doanh điện ảnh tăng trưởng mạnh khiến nhiều đạo diễn trước kia chưa từng cúi đầu trước đồng tiền thì nay cũng bị mờ mắt. ồ ạt kéo nhau làm phim thương mại, lợi nhuận là trên hết những thứ còn lại chẳng đáng là gì. Sức hấp dẫn của đồng tiền quá lớn, là con người thì không phải ai cũng có thể thoát khỏi sức hấp dẫn ấy, đại đa số phim đều chạy theo doanh thu, rất ít đạo diễn vẫn còn giữ cái tâm làm phim như đạo diễn tôn, hơn nữa ông lại là giấy thông hành tham dự các giải thưởng phim ảnh lớn nên lại càng đáng quý. Ai cũng muốn có giải thưởng, cho dù không nhận được giải thưởng thì cũng có lợi ích nhất định, chỉ cần lộ mặt hay được đi thảm đỏ ở buổi chiếu phim quốc tế thì tài nguyên đại diện thương hiệu và phim ảnh sẽ tăng lên ít nhất một bậc, nếu có thể nhận được giải thưởng thì còn gì bằng cầm trong tay một chiếc cúp quốc, quốc tế, chỉ cần không có tham vọng lấn sân sang Hollywood thì cũng đủ để chinh chiến trong nước cả đời. Có không biết bao nhiêu diễn viên lớn hẳn không thể bỏ tiền ra để được đóng phim điện ảnh của đạo diễn tôn. Đáng tiếc đạo diễn Tôn chưa bao giờ chọn người dựa vào địa vị, nếu ông cũng làm cao không chịu dùng các diễn viên nhỏ như các đạo diễn lớn khác thì khi có tin mộc phỉ diễn vai nữ chính trong phim của ông e rằng tin đồn quy tắc ngầm đã bay đầy trời rồi. Còn nhà đầu tư thì có cái nhìn khác với diễn viên. Nhà đầu tư dẫu sao cũng lấy lợi nhuận làm mục đích đạo diễn Tôn có yêu cầu rất cao, đáng tiếc những thứ nhận được lại không tương xứng. Ví dụ như đầu tư một bộ phim thương mại, Chỉ cần bỏ ra mấy chục triệu là có thể sản xuất xong một bộ phim, doanh thu gấp 10 lần chi phí sản xuất thì lợi nhuận chỉ coi như ở mức khá hàng năm phim đạt tổng doanh thu cao nhất đều lên đến hàng tỷ. Còn phim của đạo diễn Tôn thì sao? Là phim được đầu tư rất khủng, một phút của phim có giá bạc triệu. Ông là nhà nghệ thuật, những thứ như tinh hoa gì gì đó đều được tao ra bằng việc đốt tiền, không tiết tiền để đảm bảo chất lượng, đáng tiếc là không thu được lợi nhuận. Phim có doanh thu cao nhất của đạo diễn Tôn còn chưa cắn mốc một tỷ, chỉ xét về doanh thu thì ông thuộc hạng chót trong danh sách đạo diễn nổi danh trong nước. Vì vậy, trong giới có một câu nói, đầu tư phim của đạo diễn Tôn là chấp nhận mạo hiểm bị lỗ vốn. Tất nhiên đó chỉ là nói đùa, fan của đạo diễn Tôn rất đông, fan điện ảnh chân chính cũng sẽ không bỏ qua tác phẩm của ông, cho nên cũng không đến mức thua lỗ. Chẳng qua đối với thương nhân và trong tình hình phát triển kinh tế thời nay, bỏ ra mấy chục triệu đầu tư mà không thu lãi gấp 3, gấp 5 lần thì không được xem là kiếm tiền. Tóm lại, muốn kiếm tiền thì đừng tìm đạo diễn tôn. Song đạo diễn tôn muốn quay phim mới vẫn không sợ thiếu nhà đầu tư, mỗi người có mục đích theo đuổi khác nhau, có người vì lợi thì cũng có người vì danh, thực tế là có không ít người bơm tiền cho đạo diễn tôn chỉ để nâng cao tên tuổi của mình. Nhưng nếu có cơ hội vừa có được tên tuổi vừa kiếm được tiền thì ai lại không muốn. Chọn Thẩm Gia Thụy viết nhạc cho bộ phim là một chiêu tuyên truyền rất tốt. Mức độ nổi tiếng của Thẩm Gia Thụy không cần phải nghi ngờ, lượng khán giả chủ lực ra dạp xem phim hiện nay có ai mà không trải qua tuổi trẻ cùng âm nhạc của Burning. Vé hòa nhạc của Thẩm Gia Thụy chưa chắc có tiền đã mua được nhưng phim điện ảnh thì không hạn chế số lượng khán giả, lẽ nào fan của anh lại tiếc mấy đồng vé xem phim. Cho nên khi nghe đạo diễn Tôn nói muốn mời thẩm gia thủy, các nhà đầu tư còn tưởng mình nghe lầm, tất nhiên không phải vì nghi ngờ năng lực của thẩm gia thủy. Làng nhạc trong nước ngày càng xuống dốc chủ yếu là vì không kiếm được tiền, các công ty âm nhạc có uy tín lâu năm ở những thập niên 90 đã không còn vẻ vang như xưa nữa, có công ty phá sản, có công ty đổi nghề, những công ty còn hoạt động cũng chỉ đang vật vã chống chọi mà thôi. Lúc Burning xuất hiện thị trường âm nhạc trong nước gần như chạm đáy, thành tựu của Burning được xem như là kỳ tích có nhiều người cho rằng chính Burning vực dậy làng nhạc trong nước. Qua nhiều năm, không ít người đi theo con đường của Burning nhưng đều thất bại, những người đó giống như sao băng xẹt qua bầu trời tựa đóa phù dung sớm nở tối tàn, có người đá chéo sân làm diễn viên, có người làm thêm nghề phụ, nhiều nhất là biến mất hoàn toàn. Chỉ ở trong giới mới biết Burning mạnh mẽ nhường nào mới đi được đến ngày hôm nay. Tuy của thẩm gia Thụy không hề thấp hơn những nhà làm nhạc lão làng nhưng nhà đầu tư rất muốn chọn anh vì ít nhất lợi nhuận mà anh mang lại sẽ cao hơn những lão làng. Đáng tiếc giới đạo diễn có suy nghĩ của riêng mình, nếu không mời được bậc thầy lão làng xuống núi thì sẽ không nhận mình đổ nhiều tâm huyết hiếm ai cởi mở như đạo diễn tôn, vậy nên nhà đầu tư cầu còn không được. Về phần có đồng ý gia nhập đoàn phim để sáng tác hay không, nhà đầu tư không quan tâm, vấn đề về chất lượng sản phẩm thuộc quyền quản lý của tổng đạo diễn và giám chế. Nhưng khi trước mặt là đạo diễn Tôn nổi tiếng là độ nóng tính tỷ lệ thuận với tên tuổi thì đến giám chế cũng không đấu nổi cuối cùng vẫn do đạo diễn Tôn quyết định. Trong giới, đạo diễn Tôn được biết đến là người công tư phân minh nhưng ông không phải là thánh sao không có chút tư tâm nào được. Ít nhất là đối với thẩm gia thủy mà ông chăm bẵm từ bé, đạo diễn tôn rất khoan dung, chỉ cần anh không lơ là công việc thì mọi chuyện đều có thể thương lượng. Vì vậy, đạo diễn tôn đồng ý ngay với yêu cầu nho nhỏ của thẩm gia thủy, dẫu sao thẩm gia thủy cũng không phải là diễn viên, không muốn gia nhập đoàn phim là rất bình thường. Đạo diễn tôn không hao phí thời gian với vấn đề này nữa, sau khi làm lễ khai máy ông lập tức dẫn đoàn phim bắt tay làm việc. Đoàn phim của đạo diễn Tôn được quay kín, trong quá trình quay phim, ông không tích bị quấy giày, truyền thông và người thân đều không được phép tới tham quan trường quay, vì vậy trong thời gian quay phim, cả đoàn phim hệt như mai danh ẩn tích. Thẩm Gia Thủy vẫn thỉnh thoảng liên lạc với đạo diễn Tôn, có đôi khi trao đổi qua điện thoại không có kết quả thì biên kịch Kim sẽ thay đạo diễn Tôn đi gặp Thẩm Gia Thủy để trao đổi chuyện viết nhạc. Làm việc nhưng vẫn không ảnh hưởng tới yêu đương, Thẩm Gia Thụy rất hài lòng với trạng thái này, nếu không phải vì sợ bạn gái giận, anh cũng không thích hủy hợp đồng, nhất là khi đối tượng hủy hợp đồng lại là trưởng bối, có thể cân bằng hai bên đương nhiên là tốt nhất. Ngôn Sơ Âm cũng coi như hài lòng, thái độ của Thẩm Gia Thụy rất kiên quyết, còn Mộc Phỉ thì cũng đã gia nhập đoàn phim. Đạo diễn tôn rất nghiêm khắc các diễn viên chính tham gia phim của ông gần như sẽ tạm thời biến mất khỏi tầm mắt công chúng trong thời gian quay phim thế nên Mộc Phỉ sẽ không có cách nào vây quanh Thẩm Gia Thụy nữa. Còn về việc sau khi đóng máy phim này, Mộc Phỉ và Thẩm Gia Thụy có ngẫu nhiên hợp tác hay không thì tới đó rồi tính. Mộc Phỉ là nữ chính, phần diễn nặng phải quay từ nửa năm tới một năm mới xong. ngôn sơ âm không muốn giàu dĩ hay thậm chí là lo lắng đề phòng vì tương lai tình trạng hiện giờ coi như tất cả đều vui vẻ chỉ có một người chửi thề là quản lý của bơ ninh thiệu uyên minh thiệu uyên minh thu thân dưỡng tính nhiều năm là con hổ mặt cười chứ danh cho dù trời có sập cũng không đổi sắc mặt trừ lúc bộc phát vì chuyện của giang vân hảo thì chỉ có mỗi thẩm gia thụy mới đủ công lực phá vỡ gương mặt điềm tĩnh của anh ta Lần này, Thiệu uyên Minh chẳng những bị công phá mà còn ngớ ra, niên tình cái gì nữa đó, đang yên đang lành tự dưng đòi giải nghệ là sao? Thẩm gia thụy bất ngờ trả lời, bọn em muốn kết hôn. Kết kết hôn, Thiệu uyên Minh giật này mình. Sao chưa từng nghe hai đứa nhắc tới? Nhận ra sự khó tin trong giọng nói của quản lý thẩm gia thụy lườm anh ta, hầm hực hỏi ngược lại, bộ không được hả? Anh không có ý đó. thiệu uyên minh cười phủ nhận lòng thầm nghĩ lần trước nghệ sĩ nhà mình làm loạn muốn hủy hợp đồng với đạo diễn tôn sau đó chạy đi hỏi thăm nhân viên đài bắc kinh về địa điểm ghi hình của bạn gái sau đó nữa thì vội vã chạy tới chỗ người ta làm việc bất chợt làm dùm banh như vậy chẳng lẽ không phải vì có nguy cơ chia tay ư mấy kẻ yêu nhau não ngắn lắm cũng may là trước khi có lùm xùm thì thẩm gia thụy đã ngoan ngoãn quay về tiếp tục công việc vì vậy thiệu uyên minh không tính sổ với anh nữa Nhưng anh ta hoàn toàn không ngờ vừa suýt chia tay xong lại sắp kết hôn, hình như vượt cấp hơi quá Cậu bàn với âm âm chưa? Thiệu uyên Minh vừa hỏi xong là nhận ngay ánh mắt không vui của nghệ sĩ nhà mình Vội giải thích ý của anh là kết hôn không phải chuyện nhỏ Cậu và âm âm nên báo trước với gia đình để bố mẹ hai bên ngồi xuống thương lượng chuyện kết hôn Không phải thẩm gia Thụy không hiểu lễ nghi nhưng anh có cơ hội ra mắt phụ huynh ư Lần trước lúc chạy tới địa điểm ghi hình tìm âm âm, anh đã biểu đạt ý kết hôn nhưng âm âm tảng lờ, sau đó khi họ ký hiệp ước ba chương, cô cũng không nhắc tới chuyện cưới xin tựa như không có chuyện gì. Thẩm gia thủy đã hỏi bạn bè có người nói con gái ra mặt mỏng, chuyện kết hôn phải do đàn ông chủ động, có người nói là vì anh chưa cầu hôn, người ta không cho là thật. Tuy thẩm gia thủy không nghĩ họ nói đúng hết nhưng có một chuyện anh vẫn tán đồng, cầu hôn rất quan trọng. Em muốn cầu hôn xong mới thông báo với gia đình. Hóa ra còn chưa cầu hôn, Thiệu uyên Minh yên tâm phân nửa, cười nói, đúng rồi đó trước mắt cầu hôn là quan trọng nhất. Kế tiếp Thiệu uyên Minh lấy danh nghĩa quan tâm hỏi Thẩm Gia Thụy kế hoạch cầu hôn, sau đó đưa ra đề nghị của mình. Chủ yếu là vì kế hoạch cầu hôn ban đầu của Thẩm Gia Thụy dùng banh quá Thiệu uyên Minh bất giác thấy không ổn nên mới khuyên Thẩm Gia Thụy điều chỉnh một số chi tiết. Sau đó nữa thẩm gia Thụy giao việc sắp xếp cho người quản lý như lẽ đương nhiên, điều quan trọng nhất trong cầu hôn là phải bất ngờ, mà muốn giấu bạn gái thì hành vi của anh không thể quá khác thường, nếu không sẽ rất dễ bị phát hiện. Có điều đối với Thiệu Yện Minh, sắp xếp hiện trường cầu hôn không phải là trọng điểm, anh ta nhận nhiệm vụ này chủ yếu là muốn tìm hiểu suy nghĩ của nghệ sĩ nhà mình thôi. Thiệu Uyên Minh không phải là ông chủ độc tài, nghệ sĩ dưới chướng tới tuổi yêu đương kết hôn thì anh ta sẽ không ngăn cản hơn nữa đối với Burning do chính tay mình dẫn dắt sau mấy năm dạo chơi ở nhân gian anh ta còn chủ động khuyên họ nghiêm túc hẹn hò. Hiện tại Burning có địa vị ổn định, không bận rộn như đa số nghệ sĩ bình thường, Burning chỉ cần đảm bảo mục tiêu cứ 2 năm lại phát hành một album, cho dù tuyên truyền thì cũng chỉ thỉnh thoảng đi đâu đó thôi, phần lớn thời gian là rảnh rỗi. Họ muốn yêu thì cứ yêu, muốn cưới thì cứ cưới, khi không giải nghệ làm gì. Tuy thẩm gia thụy giải thích anh chỉ giải nghệ với vai trò ca sĩ chứ không có nghĩa là ngừng làm nhạc nhưng Thiệu uyên Minh vẫn không hiểu nổi. Ngay từ lúc mới săn được thẩm gia thụy Thiệu uyên Minh đã hiểu rõ khát vọng và chí hướng của anh, nếu anh muốn đứng ở phía sau sân khấu thì sao năm đó lại đồng ý đi cùng anh ta. Nghĩ tới nghĩ lôi Thiệu uyên Minh chỉ có thể suy đoán quyết định đột một giải nghệ của thẩm gia thụy có thể là vì ngôn sơ âm. Nghĩ lại, hồi đó A Thụy đi cùng anh ta để chinh phục giấc mơ âm nhạc là nguyên nhân chính dẫn đến việc ngôn sơ âm chia tay A Thụy Hơn 10 năm trôi qua, hiện tại A Thụy lại muốn buông bỏ những thành tựu mà anh đã phấn đấu suốt 10 năm vì âm âm sao Thiệu Yên Minh muốn tìm ngôn sơ âm nói chuyện nhưng đáng tiếc anh ta đang bận tạo niềm vui bất ngờ cho họ Nếu bây giờ tìm cô thì chẳng khác nào tiết lộ tin tức đến lúc đó cô không vui thì lại phiền Anh ta chỉ có thể tạm thời kiềm chế, đợi thời điểm thích hợp Thế là Thiệu Yên Minh đợi một lèo đến tận khi chạm tiếp theo trong tour diễn thế giới của Thẩm Gia Thụy mở màn. Tour diễn thế giới của Thẩm Gia Thụy đã tổ chức được gần một năm ở mấy chục quốc gia và vùng lãnh thổ, mỗi buổi hòa nhạc đều vô cùng cùng nhiệt có thể nói là rất thành công, hiện tại sắp kết thúc fan đều không nỡ. Buổi hòa nhạc cuối cùng nhận được sự chú ý khắp nơi, ngay từ vài ngày trước trên Weibo đã bắt đầu đếm ngược buổi hòa nhạc còn chưa diễn ra mà đã leo lên từ khóa tìm kiếm thịnh hành. trạm cuối được tổ chức ở thượng hải mở đầu ở bắc kinh kết thúc ở thượng hải điều này được fan gọi đùa là mưa móc ban đều có điều cộng đồng mạng không quan tâm trạm cuối cùng trong tour diễn thế giới của thẩm gia thụy được tổ chức ở đâu cái mà họ hứng thú là ngày tổ chức hòa nhạc trùng với sinh nhật của ngôn sơ âm không biết đây có phải chỉ là trùng hợp hay không nói đến sinh nhật ngôn sơ âm cộng đồng mạng không hẹn mà cùng nhớ tới sinh nhật năm ngoái của cô khi đó thẩm gia thụy đang diễn anh đã đứng trên sân khấu thổ lộ với ngôn sơ âm đã qua một năm nhưng vẫn còn rất nhiều người thường xuyên nhắc đến chuyện này. Hiện nay thẩm gia thủy đã thành công ôm mỹ nhân về, không biết sẽ dùng phương thức gì để chúc mừng sinh nhật ban gái đây. Cũng như cộng đồng mạng, ngôn sơ âm không biết trong hồ lô của thẩm gia Thụy giấu cái gì nhưng cô vẫn rất phối hợp xin nghỉ phép để đi xem hòa nhạc. Giọng ca đẹp nhất mùa thứ hai đã bắt đầu ghi hình nhưng vẫn chưa phát sóng Mùa 2 có nhiều ngôi sao lớn hơn mùa một Ngôn sơ âm không thể để mọi người thay đổi lịch trình cho khớp với thời gian của cô Nên chỉ còn cách xin nghỉ phép Cũng may ban lãnh đạo đài phê duyệt rất vui vẻ Thật ra ngôn sơ âm xin nghỉ không phải để mừng sinh nhật mình Mà là vì đây là chạm cuối cùng trong tour diễn thế giới của thẩm gia thụy Tất cả mọi người đều đang đổ dồn mắt vào Cô không thể vắng mặt tại sự kiện quan trọng như vậy được Ngôn sơ âm không đi cùng Thẩm Gia Thụy tới Thượng Hải, sáng hôm tổ chức hòa nhà cô mới xuất phát đi cùng cô còn có cô bạn thân Lâm Tâm Tâm. Lâm Tâm Tâm cũng xin nghỉ phép đi tới Thượng Hải sẽ tụ họp với hai cô bạn còn lại, đã gần một năm bốn cô gái chưa tụ họp nên nhân dịp xem hòa nhạc mà gặp nhau luôn. Bốn người đều bay từ tỉnh khác đến, vì vậy đã hẹn gặp nhau ở sân bay Thượng Hải, ngôn sơ âm và Lâm Tâm Tâm tới trễ nhất. vốn dĩ mọi người định về khách sạn để nghỉ ngơi lấy sức rồi mới tới sân vận động nhưng khi ra tới cửa an ninh thì thấy trợ lý tề tới đón chào chị ngôn và các mỹ nữ trợ lý tề cười tươi tiến lại gần ngôn sơ âm giới thiệu đơn giản họ đều là bạn của tôi em nhớ ạ, lúc trước từng gặp rồi trợ lý tề gật đầu vừa nhận lấy hành lý của ngôn sơ âm vừa giải thích Thụy ca còn bận tổng duyệt tạm thời không đi được nên bảo em đón chị ngôn về nhà trước về nhà à Như nghe được cái gì ghê gớm lắm, lâm tâm tâm quay đầu khoa trương nói với ngôn sơ âm, hai người còn lại cũng cười mờ ám Ngôn sơ âm, không cần đâu cậu đưa chúng tôi về khách sạn là được. Không đợi trợ lý tề nói chuyện tống ti văn huyết nhẹ ngôn sơ âm cười tâu toét thôi khỏi, ba đứa bọn tao ở khách sạn là được mày mau về nhà đi kìa. Trợ lý tề cười tiếp lời chị tống, em đã đặt phòng khách sạn cho các chị rồi, mình lên xe rồi trò chuyện sau nhé. Vì là buổi hòa nhạc cuối cùng trong tour diễn của Thẩm Gia Thụy nên vé càng thêm khó mua, vé của ba cô bạn là do ngôn sơ âm bảo Thẩm Gia Thụy đưa cho trợ lý tề biết họ đến nên đặt phòng khách sạn cũng chẳng có gì lạ. Ngôn sơ âm thấy sắp xếp ổn thỏa thì không dùng rằng nữa, thật lòng cô rất tò mò về nhà của Thẩm Gia Thụy ở Thượng Hải trước kia là không có cơ hội tới thăm, bây giờ đã tới đây rồi nên cô không muốn bỏ qua. Vì thế, dưới cái nhìn chằm chạp đầy mở ám của chúng bạn ngôn sơ âm thản nhiên dẫn đầu lên xe. Họ ghé khách sạn của ba cô gái kia trước, sau đó mới về nhà thẩm gia thủy Ngôi nhà tọa lạc ở trung tâm thành phố được bài trí vô cùng trang nhã, ngôn sơ âm rất thích phong cách của ngôi nhà nên vô cùng vui vẻ sau khi đi vào Phòng ngủ chính nằm ở trên lầu, trợ lý tề vừa khuân hành lý lên lầu giúp ngôn sơ âm vừa thảo luận thời gian xuất phát Trợ lý tề hỏi ngôn sơ âm chị ngôn định đi cùng bạn ạ Ngôn sơ âm thầm nghĩ vốn dĩ cô định như vậy nhưng bây giờ đã tách nhau ra ở riêng nên không cần phải tụ lại để đi cùng nữa Đằng nào tới đó cũng ngồi gần nhau Có điều nghe trợ lý thề hỏi vậy cô hơi khựng lại hỏi hôm nay tổng duyệt có thuận lợi không Không xảy ra vấn đề gì chỉ là thời gian hơi gấp suốt thôi Trợ lý thề huyền chuyển nói có thể Thụy ca không về để đón chị được Ngôn sơ âm nhớn mày anh ấy nhắn vậy à Trợ lý tề vội vàng lắc đầu, vừa định giải thích thì ngôn sơ âm đã quyết định vậy cũng được tôi tới chỗ bọn lâm tâm tâm rồi cùng đi, không ra hậu trường. Tuy cô muốn gặp thẩm gia thủy một chút trước khi biểu diễn nhưng nếu anh không có thời gian thì cô không đi gặp nữa tránh gây phiền phức cho nhân viên hậu trường. Trợ lý tề lại nói thêm mấy câu rồi đưa chìa khóa xe cho ngôn sơ âm, sau đó đi làm việc. Lúc nhóm ngôn sơ âm sắp xuất phát tới sân vận động thì trợ lý tề tới đón. Ở trên xe, lâm tâm tâm hào hứng hỏi ngôn sơ âm, hôm nay là sinh nhật mày, Thụy ca có chuẩn bị niềm vui bất ngờ nào không? Viên lộ nhắc nhở, đã là bất ngờ thì sao âm âm biết? Phải hỏi trợ lý tề mới đúng. Thật ra ngôn sơ âm cũng nghĩ họ sẽ bày ra trò gì đó, đây không phải lần đầu tiên thẩm gia Thụy tổ chức hòa nhạc quá dành chuyện tổng duyệt sao đột nhiên hôm nay lại lực bất tòng tâm. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán, hòa nhạc là sự kiện chính thức được công khai, ngôn sơ âm không tự luyến đến mức thẩm gia thủy sẽ tạo ra cái gì đó lãng mạn cho cô ngay trong buổi diễn, anh không chuẩn bị cái gì cũng rất bình thường, dẫu sao fan mua vé là để xem anh hát chứ không phải để xem chương trình yêu đương. Lỡ như không chuẩn bị gì thật cứ để mấy cô bạn đoán giả đoán non cũng không hay nên ngôn sơ âm lườm họ, nói bất với chả ngờ tụi mày đi xem concert hay đi hóng hớt. Thấy cô tỏ thái độ họ không tiếp tục đề tài đó nữa mà lắc đầu, hai con gái bênh người ngoài rồi. Âm âm nhà chúng ta đã biết cách hướng cùi trỏ ra ngoài rồi. Ngôn sơ âm mặc kệ họ treo gẹo còn trợ lý tề thì buồn cười, lén nhìn ngôn sơ âm ở ghế phụ lái thầm nghĩ tất nhiên là không thể thiếu niềm vui bất ngờ rồi, sợ rằng tới lúc đó ngay chính trị ngôn cũng không bình tĩnh nổi. 7 giờ tối buổi hòa nhạc bắt đầu theo đúng kế hoạch tiếng la hét bao phủ toàn sân vận động. Cách một năm, Burning lại đứng cùng nhau trong buổi hòa nhạc của Thẩm Gia Thủy, bốn thân hình cao giáo xuất hiện trong làn khói mỏng, tuy khán giả đã biết trước danh sách tiết mục biểu diễn nhưng vẫn kích động không thôi. Suy cho cùng Thẩm Gia Thủy cũng là thành viên của Burning, tuy một mình anh đủ sức kiểm soát một buổi hòa nhạc nhưng buổi cuối cùng trong tour diễn có ý nghĩa đặc biệt, bốn người cùng xuất hiện mới là tốt nhất ngay khi lên kế hoạch tổ chức thì đã sắp xếp như vậy rồi. Không ai trong sân vận động ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của ba thành viên còn lại trong burning, nhưng lúc buổi diễn sắp kết thúc bỗng dừng có một khách mời bước ra sân khấu, sân vận động nhất thời xôn xao không biết ai lại có bản lĩnh chốt sâu tại buổi diễn của thẩm gia Thủy. Đèn sáng lên chiếu rõ gương mặt nằm ngoài dự đoán trên sân khấu. Ca sĩ này đã rất lâu không xuất hiện trước công chúng, hoàn toàn biến mất trong mấy năm qua, hôm nay đột nhiên xuất hiện sân vận động thoáng im bạt trong phút chốc. Sau cơn bất ngờ, sân vận động xôn xao sau đó hét vang trời, đặc biệt là ba cô bạn của ngôn sơ âm gần như ai cũng mất kiểm soát vì quá hưng phấn. Mẹ ơi là nam thần của mày kia anh ấy giải nghệ rồi mà, mẹ ơi sao ảnh lại xuất hiện ở đây? viên lộ vừa nói xong, lâm tâm tâm cũng kích động vỗ vào người ngôn sơ âm, trời đất ơi tao vẫn có thể gặp được nam thần của tao khi còn sống, cuộc đời này không còn gì để hối tiếc nữa. Ngôn sơ âm cũng sừng sốt, không ngờ mình có thể nhìn thấy ca sĩ mà hồi nhỏ mình thích nhất đứng trên sân khấu. Giọng ca quen thuộc vang lên, sân vận động dần yên tĩnh, vẫy tay theo điệu nhạc tuy bất ngờ nhưng mọi người vẫn rất yêu thích vị tiền bối mà đến cả thân tượng của mình cũng kính trọng. Thời của ngôn sơ âm An Tại Hy là cái tên quen thuộc nhất. Trong đầm của Thẩm Gia Thụy, bất kể fan lớn tuổi hay nhỏ tuổi đều biết An Tại Hy bởi vì Thẩm Gia Thụy từng hát nhớ em một trong những ca khúc tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của An Tại Hy ở chương trình giọng ca đẹp nhất. Tuy Thẩm Gia Thụy đã thay đổi phong cách bài hát nhưng sau khi tìm hiểu, fan cũng rất thích bản gốc. Tại chương trình giọng ca đẹp nhất Thẩm Gia Thụy chẳng những hát ca khúc của An Tại Hy mà còn hết lời tán dương tiền bối, đây là sự sùng bái hiếm có mà Thẩm Gia Thụy cậy tài khinh người dành cho người khác. Tất nhiên còn có một người sùng bái An Tại Hy còn hơn cả thẩm gia thụy khiến fan không thể phớt lờ, đó chính là ngôn sơ âm. Vì vậy, đối với fan CP, không cần nói cũng biết bất ngờ này dành tặng cho ai. Ngôn sơ âm nghe khán giả đằng sau đang phổ cập giáo dục cho bạn bè. Âm âm là fan của An Tại Hy đó, các cậu không biết hả? Sau khi giải nghệ An Tại Hy bí ẩn lắm, nghe nói có chương trình muốn mời chủ ấy xuống núi nhưng không ai liên hệ được hết, làm sao Thủy bảo mời được hay vậy? Trời má lãng mạn xỉu, hôm nay là sinh nhật âm âm nên Thụy Bảo mới mời ca sĩ mà âm âm thích nhất dù chú ấy đã giải nghệ lâu lắm rồi. Chính xác ban nãy tớ còn nghĩ con sớt sắp hết tới nơi rồi sao chưa thấy Thụy Bảo làm gì. Ai dè anh ấy lại chơi lớn thế này. mươi 159 Dúng động Càng lúc càng có nhiều người nhớ ra ngôn sơ âm là fan của An Tại Hy tiếng bàn tán xung quanh càng lúc càng xôn xao, suy nghĩ của ngôn sơ âm cũng dần bị kéo đi, bên tai là giai điệu quen thuộc khiến cô bất giác nhớ về An Tại Hy khi cô còn trẻ. Năm đó An Tại Hy là nam thần quốc dân của hàng triệu thiếu nữ, hồi đó chưa có nhiều nghệ sĩ như bây giờ, fan cũng vô cùng trung thành, một nghệ sĩ nổi tiếng thì trên cơ bản là tất cả mọi người đều sùng bái người đó. Ở thời đỉnh cao của An Tại Hy, không chỉ có một mình ngôn sơ âm thích anh ấy, tất cả bạn học và giáo viên trẻ tuổi đều là fan của anh ấy. Lúc đó trường ngôn sơ âm có một truyền thống là khi kết thúc giờ nghỉ trưa và sắp bắt đầu vào học cả lớp sẽ cùng hát một bài gì đó để lên tinh thần. Ngày nào lớp cô cũng hát bài như em, và không chỉ mỗi lớp cô mà các lớp khác cũng hát bài này, thỉnh thoảng các lớp còn liên minh hợp xướng với nhau. Theo lý An Tại Hy đã trở thành một dấu hiệu để ngôn sơ âm nhớ về thời học sinh cùng các bạn đồng trang lứa, nhưng ngay lúc này, khi nhìn thấy An Tại Hy trên sân khấu cô cũng hoài niệm về ngày xưa nhưng không phải nhớ về các bạn học mà là nhớ về những kỷ niệm của cô và Thẩm Gia Thủy. Tựa như bất trí bất giác Thẩm Gia Thủy đã thay thế những người khác để trở thành toàn bộ ký ức thanh xuân của cô. Tuy rời xa sân khấu nhiều năm nhưng An Tại Hy vẫn không đánh mất phong độ tiếng bàn tán xôn xao bên dưới khán đài không ảnh hưởng tới anh. An Tại hi hát xong, tiếng nhạc dần biến mất nhưng anh vẫn không hề có ý rời khỏi sân khấu, khán giả thấy thế thì đồng thanh yêu cầu anh hát thêm bài nữa. An Tại Hy lắc đầu cầm micro cười, tôi đoán các bạn rất thắc mắc vì sao tôi xuất hiện ở đây. Khán giả ồn ào, muốn An Tại Hy giải đáp nghi vấn. Thật ra tôi không muốn chút nào. Đã nhiều năm tôi không tham gia hoạt động nào nữa, hiện tại showbiz là thiên hạ của lớp trẻ, lão già lọm khọm như tôi bon chen làm cái gì. nhưng tiêu thẩm của các bạn cứ bám giết lấy tôi suốt nửa năm. an tại hy lộ biểu cảm bất đắc dĩ, dẫu sao cũng là lão làng vang bóng một thời đối diện với mấy chục ngàn người an tại hy không hề luống cuống mà hài hước nói. tại hạ bất tài tuy rời xa sân khấu nhiều năm nhưng vẫn được các bạn bè yêu nhạc thiên vị. mấy năm qua nhận được không ít lời mời hợp tác từ ca hát cho tới game show, có cả đóng vai khách mời cho các bộ phim điện ảnh nữa. mời tôi diễn con cũng không chỉ một mình tiêu thẩm, nhưng tại sao tôi chỉ nhận lời mời của tiêu thẩm? Như các cô các cậu thanh niên thời nay hay nói thì bởi vì lý do cậu ấy mời tôi là thuần khiết nhất Vì bạn gái của cậu ấy thích âm nhạc của tôi nên cậu ấy muốn mời tôi diễn tại concert của cậu ấy Các bạn có tin loại lý do chỉ xuất hiện trong phim ảnh này không? Lần đầu tiên tiều thẩm liên hệ với tôi tôi suýt tưởng cậu ấy là tên lừa đảo Nghe an tại hy nói thế, khán giả cười nghiêng ngả Không ngờ những điều họ tưởng tượng lại là thật, mọi người phấn khích hóng hớt, lâm tâm tâm cũng kích động kéo tay ngôn sơ âm, má ơi là thật kìa, sinh nhật của mày đắt đỏ quá. Trên sân khấu An Tại Hy cũng nhắc đến sinh nhật của ngôn sơ âm, không biết nhân viên hậu trường từ đâu xuất hiện mà mang một bó hoa lên đưa cho An Tại Hy, đèn sân vận động sáng lên, An Tại Hy ôm bó hoa tiến xuống khán đài. Ngôn sơ âm ngồi ở hàng đầu tiên. vì đèn bật sáng nên bây giờ toàn bộ khán giả đều phát hiện ra cô có vài cô gái kích động hét lên. An tại Hi chiêu, mọi người đừng nhắc tôi. tiểu Thẩm nói bạn gái của cậu ấy là cô gái xinh đẹp nhất nơi đây. Để tôi xem cậu ấy có bốc phét không nhé. Tất nhiên An tại Hi chỉ nói đùa. Dầu gì Ngôn Sơ Âm cũng là người nổi tiếng. An tại Hi được Thẩm Gia Thụy mời xuống núi, không thể nào không tìm hiểu một chút được. Có điều khán giả lại thường thật tiếng hét càng thêm vang dội. Mấy cô bạn của Ngôn Sơ Âm thở dài. Xinh đẹp nhất nơi đây. Coi bộ thụy ca nhà mày tự tin về mày lắm Có khi người ta nghĩ thế thật thì sao Người tình trong mắt hóa tây thi mà lì. Ngôn sơ âm không có hơi sức đâu mà để ý mấy cô bạn Vì An Tại Hy đã đi tới đứng trước mặt cô Anh không nhầm người chứ An Tại Hy cười nói Chúc mừng sinh nhật Ngôn sơ âm không biết nên phản ứng ra sao cô không được báo trước để chuẩn bị Chỉ đành bối rối cảm ơn luôn miệng An Tại Hy tặng bó hoa cho ngôn sơ âm xong Thì chủ động ôm cô chúc em và tiểu thẩm mãi mãi hạnh phúc Suy cho cùng hôm nay là con sớt chứ không phải tiệc mừng sinh nhật ngôn sơ âm nên sau khi ăn tại hy lui vào trong, sân khấu được nhường lại cho chủ nhân, màn trình diễn sau đó nằm trong quy củ, buổi diễn kết thúc đúng kế hoạch lúc khán giả rời khỏi sân vận động, có người chú ý tới ngôn sơ âm, sau đó phát hiện cô và bạn bè được nhân viên đón vào hậu trường. Thấy vậy, fan vừa bàn tán vừa đi ra ngoài, có mấy người nhiều chuyện không chờ nổi mà lập tức đăng lên Weibo. Trên nguyên bùa cũng đang thảo luận sôi nổi về độ chơi lớn của thẩm gia thụy An Tại hy nói không sai, lý do mời mọc này chỉ trên phim mới có cho nên khi tình tiết làm tan chảy trái tim thiếu nữ đó xuất hiện ngoài đời thực thì lực sát thương tăng lên gấp bội. Cộng đồng mạng nhất trí cho rằng chiêu này của thẩm gia thụy là cảnh giác tối cao trong các trò lãng mạn song họ không hề biết cảnh tượng tại concert chỉ là món khai vị mà thôi, món chính là ở trong hậu trường. Đây không phải là lần đầu tiên ngôn sơ âm đi vào hậu trường của một buổi hòa nhạc. Ngay cả ba người bạn của cô cũng đã từng vào nên không có gì lạ lẫm. Hôm nay là sinh nhật của ngôn sơ âm, bạn trai của cô nói đã sắp xếp hoạt động tiếp theo nên mới gọi các cô đi vào hậu trường. Họ đều không nghĩ gì, đến lúc đi theo nhân viên vào phòng nghỉ của thẩm gia thụy, ai cũng giật mình, trước mắt nào phải phòng nghỉ, là biển hoa mới đúng. So với sự dùng banh trước đó. bây giờ thẩm gia thủy làm rất đơn giản không có nhiều bước đệm như trong tưởng tượng anh mặt bộ vest sang trọng ôm bó hoa hồng giờ hộp nhẫn kim cương đi những bước chậm rãi và kiên định về phía ngôn sơ âm cuối cùng quỳ một gối xuống biển hoa hy vọng từ hôm nay trở đi sinh nhật của em sẽ trở thành ngày kỷ niệm của đôi ta lời nói của thẩm gia thủy rất đơn giản nhưng ánh mắt thành kính của anh dành cho ngôn sơ âm tựa như thứ trong tay anh không phải chiếc nhẫn kim cương mà là trái tim của anh thẩm gia thủy trịnh trọng nói lấy anh nhé Ngôn sơ âm hoàn toàn sửng sốt từ giây phút bước vào căn phòng này, đầu óc cô lập tức trống rỗng, kinh ngạc nhìn thẩm gia thụy đang quỳ gối trước mặt mình, không biết phải làm sao. Lấy anh ư? ngôn sơ âm có cảm giác hai tay mình nặng tựa ngàn cân, run dày, mãi mà chẳng thể dơ ra. Một vấn đề mà cô chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu, càng lúc càng rõ rệt, có lẽ cuộc đời này cô không có cách nào hoàn toàn an tâm kết hôn với thẩm gia thụy được, vì cốt truyện hay chính xác hơn là vì mộc phỉ. Họ từng cãi nhau hết lần này tới lần khác vì mộc phỉ đến lúc mệt mỏi nhất Không chỉ một lần cô muốn từ bỏ mối tình này Bây giờ họ giống như đã êm ấm như ban đầu nhưng vấn đề mấu chốt đã giải quyết chưa? Vẫn chưa Phương thức giải quyết vấn đề của họ là nhượng bộ và trốn tránh Nhưng đó chỉ là phương pháp tạm thời Đến khi bị cọ sát thì sẽ lại bộc phát lặp đi lặp lại không ngừng không nghỉ Trong lúc môn sơ âm im lặng Mọi người xung quanh đã ùa tới, họ vỗ tay hoan hô khiến không khí vừa ngưng trệ một giây trở nên náo nhiệt. Mọi người đồng thanh nói với ngôn sơ âm, đồng ý đi. Đồng ý đi, ngôn sơ âm hồi thần cúi đầu lặng lặng nhìn thẩm gia thụy qua ánh mắt tràn trề kỳ vọng của anh cô như nhìn thấy được nội tâm của anh. Lời cầu hôn của anh quá bất ngờ, không hề có dấu hiệu báo trước nhưng ngôn sơ âm vẫn nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt anh ít nhất vào khoảnh khắc này, anh thật lòng hy vọng cô lấy anh. Có lẽ là vì họ thường xuyên cãi nhau, sự nhạy cảm và đa nghi của cô đã khiến anh đưa ra quyết định này, anh hy vọng hôn nhân và lời hứa hẹn có thể giúp cô tin tưởng và bớt bận lòng hơn vào tương lai của họ. Nhưng đối với cô, hôn nhân chưa bao giờ là cách giải quyết vấn đề. Im lặng hồi lâu, rốt cuộc ngôn sờ âm cũng đưa tay ra cô vẫn không nói gì, song xung quanh đã vang lên tiếng hoan hô hưng phấn, thẩm Gia thủy cũng cực kỳ kích động, run dày nắm tay cô, đeo nhẫn cho cô. Cầu hôn thành công, thẩm gia thụy đứng lên, vừa ngẩng đầu liền thấy người đối diện rơi lệ đầy mặt gương mặt hạnh phúc của thẩm gia thụy thoáng hoảng hốt, em sao thế? Không sao, ngôn sơ âm mỉm cười, ném bó hoa đi, lao vào lồng ngực thẩm gia thụy ôm chặt eo anh. Úi cha, không phải chứ, mới cầu hôn thành công lại bắt đầu ngược chó rồi. Giữa tiếng huyên náo, giọng nói của kỳ thư tề vẫn rất rõ ràng. Thẩm gia thụy vỗ nhẹ bà vai ngôn sơ âm trong lòng dâng lên nỗi bất an mơ hồ. Hôm nay là sinh nhật ngôn sơ âm, hơn nữa thẩm gia Thụy lại cầu hôn thành công, vì là ngày đặc biệt nên đoàn người kéo nhau đi liên hoan. Trong lúc những người khác chỉ đơn thuần là ăn mừng, Thiệu uyên Minh lại mang nặng tâm sự, A Thụy đã cầu hôn thành công rồi, ngày hai đứa kết hôn còn xa ư. Vừa nghĩ tới chuyện A Thụy nói kết hôn xong là sẽ giải nghệ Thiệu uyên Minh lại ủ rũ, thực sự sợ nghệ sĩ nhà mình làm thật dối rắm cả đêm cuối cùng vẫn tìm cơ hội nói chuyện với ngôn sơ âm. Tính chừng nào kết hôn? ngôn sơ âm bị mấy cô bạn thân chuốc vài ly rượu bây giờ hơi chuyến choáng bèn dựa vào sofa nghỉ ngơi nhân vật chính còn lại vẫn đang uống cùng bạn bè nghe thiệu uyên minh hỏi ngôn sơ âm lắc đầu chuồng người lấy ly rượu trên bàn để uống cùng thiệu uyên minh thiệu uyên minh trần trừ chạm ly với cô nhìn gương mặt ửng đỏ của cô hỏi em xác định mình vẫn uống được chứ tất nhiên ngôn sơ âm rất lạ không nói nhiều mà cũng ly rồi uống cạn em xong rồi thiệu ca tùy ý Hôm nay là ngày đặc biệt sao anh lại tùy ý được. Tất nhiên là phải cạn. Thiệu Uyên Minh cười, lòng thầm nghĩ không lẽ cô nàng này vui quá hóa ngu luôn rồi. Thật sự thì cách hành xử hôm nay của ngôn sơ âm quá khác so với thường ngày. Thiệu Uyên Minh chỉ có thể đoán là vì gặp chuyện vui nên cô thả lỏng bản thân thôi. mặc Kệ Ngôn Sơ Âm có phải phát điên vì vui mừng hay không, Thiệu Uyên Minh cảm thấy bây giờ không phải là thời cơ tốt để nói chuyện, uống xong ly rượu thì định rút lui, nhưng Ngôn Sơ Âm lại buông ly rượu xuống trước, nghiêm nghị nhìn anh ta, hỏi Thiệu ca có chuyện gì xin cứ nói thẳng. Tuy cô hơi choáng choáng nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, biết rõ Thiệu Uyên Minh lựa lúc chỉ có mình cô tới ngồi chung thì ắt có chuyện cần nói riêng. Cũng không phải chuyện to tát, Thiệu Uyên Minh cười chỉ muốn hỏi kế tiếp bọn em sắp xếp thế nào thôi, chẳng hạn như kết hôn này nọ có cần điều chỉnh kế hoạch công việc không? Ngôn sơ âm nói, bọn em chưa bàn vấn đề này, anh ấy nói gì với anh hả? A Thủy có nói với anh một chút về dự định sắp tới? Thiệu Uyên Minh gật đầu, mặt lộ vẻ lo lắng, nó muốn giải nghệ sau khi bọn em kết hôn chuyển vào làm hậu trường. Ngôn sơ âm im lặng nhíu mày. cô không quá ngạc nhiên khi nghe vậy hồi tháng trước lúc làm hòa thẩm gia thủy đã nói thế nhưng đúng thật là bất ngờ khi anh lại định làm thật ngôn sơ âm ngẩng đầu nhìn thẩm gia thủy đang đứng trong đám đông dưới ánh đèn anh không thua kém bao nhiêu khi đứng trên sân khấu vẫn cuốn mắt và tỏa sáng như ánh dương có khác nào làm loạn không ngôn sơ âm nhìn về phía trước không chớp mắt lời nói như đang đùa nhưng ngữ điệu lại vô cùng nghiêm túc Anh ấy phải đứng trên sân khấu cao hơn, to hơn, tại sao lại dễ dàng giải nghệ chứ? Thiệu Uyên Minh cực kỳ tán đồng, nó mới 30 tuổi, có phải không hát nổi nữa đâu? Bao nhiêu ca sĩ đến tuổi này đã tổ chức được tour diễn thế giới? Bây giờ quá sớm để giải nghệ. Thiệu Uyên Minh thở dài uyển truyền nói, nhưng em cũng biết tính A Thụy rồi đó. Một khi nó đã đề cập với anh thì có nghĩa là nó không nói chơi. Thiệu ca, tầm mắt ngôn sơ âm vẫn ở chỗ cũ, giọng nói hòa nhã nhưng đầy kiên định. Anh yên tâm, anh ấy sẽ không xúc động vậy đâu. Nghe thế quả thực Thiệu Yên Minh yên tâm hẳn, với tính cách nghệ sĩ nhà mình chẳng phải bạn gái nói gì thì nghe vậy ư. Thiệu uyên Minh nở nụ cười thật lòng đầu tiên trong tối nay, vậy phiền em khuyên nó giúp anh thằng bé này làm càn quá. Ngôn sơ âm chỉ cười chứ không đáp lời còn thẩm gia thụy ở cách đó không xa không tài nào phớt lờ ánh mắt cô chào hỏi bạn bè xong, dưới ánh mắt mờ ám của mọi người anh đi tới chỗ ngôn sơ âm. Đang nói gì với Thiệu ca thế? Thẩm Gia Thụy ngồi xuống bên cạnh Ngôn Sơ Âm, không biết vô tình hay cố ý mà lúc nắm lấy tay phải của Ngôn Sơ Âm, khẽ vuốt ve chiếc nhẫn kim cương. Thiệu Uyên Minh vô cùng tức thời đứng lên, cười tâu, hai đứa nói chuyện đi, anh không làm bóng đèn nữa. Đây không phải là lần đầu tiên bị trêu, bóng đèn đã đi rồi, Thẩm Gia Thụy thản nhiên ôm Ngôn Sơ Âm, thấy mắt cô mơ màng, bèn nói, uống nhiều lắm hả? Đã bảo em đừng uống rồi mà. Vui mà, Ngôn Sơ Âm tựa vào vai anh, mỉm cười. Thẩm gia Thụy vuốt mớ tóc mái lòa xòa trước chán cô, hơi chần chừ nhưng vẫn hỏi, hôm nay em sao thế? Sao là sao? Thôi, anh xem như vì em uống nhiều vậy. Thẩm gia Thụy nhìn cô, không truy hỏi nữa, lại kéo cô vào lòng, dặn dò, không được uống tiếp đâu đấy. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt tuy là trưởng nhóm nhưng thẩm gia Thụy cũng không thể ngăn các đồng đội uống rượu, huống chi ở đây còn có bạn của ngôn sơ âm, ai cũng hô hào không say không về, vì vậy chủ nhân bữa tiệc không trốn nổi. Đến khi tan cuộc ngôn sơ âm đã say mềm tiểu lượng của thẩm gia thụy tốt nên vẫn còn tỉnh táo anh sắp xếp cho bạn của bạn gái về khách sạn rồi mới đưa bạn gái lên xe về nhà. Về đến dưới nhà thẩm gia thụy từ chối đề nghị giúp đỡ của tài xế, gọn gàng bế bạn gái vào thang máy. Lúc mở cửa nhà thẩm gia thụy không thể bế ngôn sơ âm bằng một tay nên bèn thả cô xuống anh vừa tìm chìa khóa nhà vừa nhìn người đã say không biết trời đất trong lòng mình buồn cười lắc đầu, vui thế cơ à. Không vui. thẩm gia thụy mở cửa ra không nghe rõ ngôn sơ âm nói gì bèn ôm cô bằng hai tay hỏi em vừa nói gì ngôn sơ âm như đột nhiên tỉnh táo không chỉ giơ hai tay câu cổ thẩm gia thụy mà còn mở mắt ra chăm chú nhìn anh thẩm gia thụy tưởng cô tỉnh thật cũng chăm chú nhìn lại cô thấy cô không có phản ứng nào khác thì mới nhớ ra là cô say bất lực nói được rồi chúng ta về tới nhà rồi thẩm gia thụy ngôn sơ âm chợt lên tiếng chậm chậm gọi tên anh Tuy Cô gọi rất rõ ràng nhưng ngữ điệu của cô làm Thẩm Gia Thụy biết cô say không hề nhẹ. "Anh đây." Thẩm Gia Thụy đáp lại cô, đang định bế cô lên thì chợt nghe ngôn sơ âm lẩm bẩm. "Anh biết tại sao em không muốn kết hôn với anh không?" "Em nói gì cơ?" Thẩm Gia Thụy ngẩng đầu, từ từ buông cô ra. Chương 160 chia tay. Ngôn sơ âm phải ghi hình vào chủ nhật, cô không thích cảm giác thời gian cấp bách nên chiều thứ bảy đã bay về Bắc Kinh, đúng lúc lâm tâm tâm cũng phải về tăng ca nên hai người cùng về với nhau. Viên lộ và tống thi văn vượt ngàn dặm bay tới đây không chỉ để xem nhạc mà còn tụ hội cùng bạn học cũ, nào ngờ say khướt nên ngủ tới trưa, lúc dậy thì phát hiện bạn mình đã đặt vé máy bay xong xuôi cả rồi. Tuy buồn nhưng không thể làm ảnh hưởng tới công việc của bạn bè Vì vậy trên đường tiễn ngôn sơ âm và lâm tâm tâm ra sân bay Biên lộ cùng Tống Thi Văn không ngừng trách cứ Đến sân bay, lúc tiễn bạn tới cửa an ninh Tống Thi Văn mới hỏi ngôn sơ âm Sao chỉ có hai đứa tụi mày vậy, người nhà mày đâu Ngôn sơ âm thản nhiên nói, anh ấy bận Tống Thi Văn chỉ gật đầu chứ không nghĩ nhiều Siêu sao như thẩm gia thụy bận rộn là quá bình thường Sao có thể suốt ngày xoay quanh phụ nữ được hơn nữa thẩm gia thụy mới cầu hôn hôm qua đương độ mặn nồng tống thi văn không thể tùy tiện suy đoán tình cảm của người ta dạn nứt viên lộ cười khà khà tiếp lời có khi lần sau gặp lại tụi mình phải đổ máu ấy chứ ý của viên lộ là tiền mừng đám cưới lúc cô và tống thi văn kết hôn ngôn sơ âm và lâm tâm tâm đều đến tham dự ai cũng đi phong bì dày cổm bây giờ ngôn sơ âm đã chấp nhận lời cầu hôn của thẩm gia thụy chắc sẽ sớm tổ chức đám cưới tất nhiên các cô sẽ đến tham dự Viên lộ nói xong, Tống Thi Văn và Lâm Tâm Tâm ăn ý vừa cười vừa nhìn ngôn sơ âm. Ngôn sơ âm vừa như không biết mình bị trêu, vậy vé máy bay, phải đi vào rồi. Viên lộ và Tống Thi Văn đi xếp hàng cùng hai cô, nhìn hai cô đi vào khu cách ly thì mới rời khỏi sân bay. Ngôn sơ âm và Lâm Tâm Tâm sóng bước Lâm Tâm Tâm ngờ vực nhìn cô, nói nhỏ, hôm nay mày lạ lắm ý. Lạ hả, ngôn sơ âm nhách môi cười, hờ hững nói, chắc là do tối qua uống nhiều, giờ hơi đau đầu. Tuy tối qua lúc tan cuộc lâm tâm tâm cũng chẳng tỉnh táo là bao nhưng vẫn nhớ con bạn mình là người say nhất trong đám. Bây giờ thấy sắc mặt ngôn sơ âm kém thật lâm tâm tâm hiểu ra, lắc đầu, khó chịu hả? Ai bảo tối qua ai mời cũng uống làm chi, có vui mấy thì cũng đừng uống nhiều thế chứ. Ngôn sơ âm mí môi, không lên tiếng. Lâm tâm tâm không trách cô uống say không ít lần, hiểu rõ cảm giác sau khi say là gì, vì vậy hết sức thông cảm cho ngôn sơ âm thấy còn lâu chuyến bay mới soát vé. Cô đề nghị ngôn sơ âm ngủ tạm một lát bao giờ tới lượt họ thì cô sẽ gọi dậy. Ngôn sơ âm nghe lời bạn mình, nhắm mắt nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng thì được lâm tâm tâm gọi dậy, hai người cùng đi soát vé. Lúc ngôn sơ âm đưa vé máy bay cho nhân viên soát vé, lâm tâm tâm thấy ngón tay cô trụi lùi thì trợn to mắt. Thảo nào hôm nay cứ thấy là lạ hóa ra là con bạn mình không đeo nhẫn. Hôm qua vừa được cầu hôn, hôm nay lại không đeo nhẫn ý gì đây. Lâm tâm tâm kinh hãi nhìn ngôn sơ âm cũng may cô nàng còn có lý trí không hỏi ngay tại đây. Lâm tâm tâm im lặng suốt đường về, ngồi máy bay 3-4 tiếng, cô luôn trong trạng thái muốn hỏi nhưng không dám vì sợ có hành khách nhận ra bạn mình, lỡ như ngôn sơ âm chỉ vì muốn tạm giấu người ngoài chuyện cầu hôn nhưng nếu có người lỡ nghe cô nàng hỏi vì sao ngôn sơ âm không đeo nhẫn thì sẽ xảy ra ồn ào không đáng có. Chẳng qua khi lâm tâm tâm trấn an bản thân thì cũng tự biết khả năng bạn mình giữ bí mật là rất thấp. Âm âm và thẩm gia thủy công khai yêu nhau đã lâu, không dám nói họ được toàn dân chúc phúc nhưng ít nhất là không có ai thắc mắc vì sao họ lại yêu được nhau cho dù bây giờ kết hôn thì công chúng cũng sẽ cảm thấy hiển nhiên, không gây ảnh hưởng tiêu cực nào thế thì giữ bí mật để làm gì. Phần lớn nghệ sĩ giấu chuyện kết hôn không phải vì lo mất phen mà là vì sợ phải thay đổi hình tượng và hướng phát triển, làm ảnh hưởng tới công việc nhưng bạn cô hoàn toàn không cần lo bị ảnh hưởng như thế. Lâm tâm tâm nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy nghiêng về nguyên nhân chủ quan hơn. Càng như vậy cô càng không dám hỏi. nhịn tới tận Bắc Kinh, lấy hành lý xong, lúc đi ra khỏi sân bay, lâm tâm tâm không nhịn nổi nữa, hỏi nhỏ người bên cạnh sao không đeo nhẫn. Nhìn mặt bạn mình, lâm tâm tâm còn đang cầu nguyện nó sẽ nói là quên đeo, xong câu trả lời của ngôn sơ âm đã phá vỡ ảo tưởng của cô nàng, trả lại cho anh ấy rồi. Trả trả lại cho anh ấy rồi. tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng lâm tâm tâm vẫn không tài nào tin nổi, sững sờ hỏi tại sao, còn tại sao nữa? khác với cô bạn thân đang không thể nào tiếp nhận là người trong cuộc nhưng ngôn sơ âm lại quá hờ hững, cô giơ tay vẫy taxi, lúc kéo vali đi ra cúc xe thì ném lại một câu: bọn tao không hợp nhau. ngôn sơ âm như đang vội vã làm gì đó, không chào tạm biệt lâm tâm tâm mà lên thẳng xe sau khi cất hành lý, lập tức báo địa chỉ tài xế nhanh chóng nổ máy chạy đi vô cùng dứt khoát. Lâm tâm tâm như bị xét đánh ngang tay, nhìn theo chiếc xe taxi mà ngôn sơ âm ngồi mãi đến khi khuất bóng. Ngôn sơ âm tựa vào cửa sổ xe, nhớ lại mấy tiếng trước ở nhà thẩm gia thủy. Lúc ngủ dậy thì đã muộn, trên chiếc giường rộng rãi xa lạ chỉ có một mình cô, chiếc gối và ga giường ở bên cạnh không có lấy một nếp nhăn hệt như từ đầu tới cuối, trên giường chỉ có một mình cô. Sau khi say, đầu óc lại tỉnh táo trước nay chưa từng có, mượn không gian yên tĩnh, ngôn sơ âm suy nghĩ rất nhiều chuyện, mãi cho đến khi Lâm Tâm Tâm gọi điện nói chiều nay cô nàng sẽ về luôn, ngôn sơ âm mới đưa ra quyết định, bảo Lâm Tâm Tâm đặt vé máy bay giúp mình, sau đó rời giường thu thập hành lý. Trong lúc cô bận bịu dọn dẹp, không biết từ bao giờ thẩm gia Thủy đã mở cửa tựa vào khung cửa nhìn cô. Ngôn sơ âm thấy anh vào giải thích nhưng vẫn không ngẩng đầu. Lâm Tâm Tâm vừa gọi điện nói chưa nay phải về công ty gấp ngày mai em cũng có công việc nên về cùng nó luôn. Bình thường rất thích bám ngôn sơ âm nhưng hôm nay Thẩm Gia Thụy lại yên tĩnh lạ thường. Anh hờ hững nhìn ngôn sơ âm xếp hành lý cũng rất hờ hững chấp nhận quyết định về Bắc Kinh sớm mà không thèm thương lượng với anh của cô. Tầm mắt Thẩm Gia Thụy dần chuyển về phía đầu giường, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên chiếc nhẫn tạo ra tia sáng chói mắt Thẩm Gia Thụy lên tiếng sao không đeo. Gì cơ, câu hỏi không đầu không đuôi khiến môn sơ âm thoáng nghệt ra Cô hơi khựng lại, nhìn gương mặt lãnh đạm của thẩm gia thủy Rốt cuộc cô cũng hiểu có lẽ thẩm gia thủy đã đoán được cái gì đó Nghĩ cũng phải, những người yêu nhau thường hiểu nhau Giống như tâm linh tương thông vậy Trong lòng cô có muốn kết hôn với thẩm gia thủy hay không Người ngoài không nhìn ra nhưng chắc chắn thẩm gia thủy cảm nhận được cô không thực sự vui vẻ Trong lúc cô không cam tâm tình nguyện Phải chăng thẩm gia thủy cũng đã vờ như không biết Họ cho rằng như vậy là tốt với đối phương nhưng không hề biết rằng đó chỉ là hại mình hại người. Vốn dĩ ngôn sơ âm không định nói chuyện với thẩm gia thụy nhanh như vậy, anh có lòng tự tôn và kiêu hãnh, mới hôm qua nhận lời cầu hôn của anh, hôm nay đã nói muốn suy nghĩ lại thì giống như cô hoàn toàn không muốn kết hôn với anh. Nhưng nghĩ lại cô phát hiện không có cái gì gọi là thời cơ tốt, những lời mà cô muốn nói chẳng vui vẻ gì, bây giờ nói hay ngày mai, ngày mốt mới nói có gì khác nhau. huống hồ tối qua rõ ràng cô không muốn kết hôn nhưng vẫn nhận nhẫn của thẩm gia thụy đã coi như là lừa dối hôm nay lại nói dối để qua chuyện dẫu là lời nói dối thiện ý thì ngôn sơ âm cũng không muốn tiếp tục lừa dối anh đau dài không bằng đau ngắn im lặng chốc lát ngôn sơ âm nhìn thẳng vào mắt thẩm gia thụy nói em thấy chúng mình nên suy nghĩ thêm suy nghĩ cái gì thẩm gia thụy cười lạnh lùng kết hôn hay chia tay ngôn sơ âm hơi khựng lại rồi nói một hơi dài Em xin lỗi, em biết như thế là không hay nhưng tình trạng hiện tại của em không thích hợp để kết hôn với anh, giữa chúng ta có quá nhiều vấn đề, kết hôn có thay đổi được những mâu thuẫn không? Không, vẫn sẽ cãi vã thôi, kết hôn không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Theo như em nói thì chúng ta có cần ở bên nhau nữa không? Thẩm gia Thụy gay gắt hỏi, ngoài kết hôn thì chỉ còn chia tay thôi ư. Vẻ mặt của ngôn sơ âm vẫn rất bình tĩnh vì trong lòng đã có chuẩn bị, phàm là đàn ông ai lại chấp nhận nổi sự thật là bạn gái không muốn cưới mình. Yêu nhau là vậy, hoặc là kết hôn, hoặc là chia tay. Nói xong, ngôn sơ âm rất hối hận vì nhận ra câu hỏi của mình kéo ra rất nhiều vấn đề, nhưng cô không ngờ thẩm gia thủy vẫn trả lời. Nếu không thì sao, em tôn trọng ý kiến của anh, ngôn sơ âm cúi đầu giấu đi những giọt nước trong hốc mắt mình. Vậy chia tay đi. Rốt cuộc thẩm gia thủy cũng không bình tĩnh nổi nữa, anh nhìn ngôn sơ âm chằm chằm, nghiến răng nói, em chắc chắn chứ. Anh không thể nào mãi mãi ở một chỗ đợi em được lần này chia tay là sẽ không có cách nào không quay đầu lại nữa. ngôn sơ âm hít mũi, điềm tĩnh gật đầu, em biết. Chẳng còn là trẻ con nữa, tất nhiên cô biết mình đối mặt với hậu quả gì sau mỗi quyết định. Cô đã tưởng tượng rất nhiều lần về tình trạng sau khi họ chia tay, có lẽ sẽ giống như trước khi họ gặp lại nhau sau 10 năm. Không ai liên lạc với ai, mỗi người có cuộc sống riêng, hạnh phúc riêng. Ngôn sơ âm chưa từng hy vọng xa vời rằng thẩm gia thủy sẽ đợi cô trong hồi ức. Quá khứ là thế, tương lai càng là như thế. Thẩm gia thủy bất giác tiến lại gần, đưa tay nâng cầm ngôn sơ âm lên, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, hỏi lại lần cuối tại sao? Tại sao thà rời xa chứ không chịu lấy anh? Ngôn sơ âm thẫn thờ nhìn thẩm gia thủy chậm chậm lắc đầu. Không phải là không muốn nói mà là không thể nói. Vì yêu anh thật lòng thật giả nên mới lựa chọn buông tay, lý do này có buồn cười không cơ chứ. Nhưng ngôn sơ âm thực sự mong muốn tốt cho tất cả nên mới lựa chọn chia tay, cô không muốn mình biến thành công cụ chói buộc anh, càng không muốn tổn thương nhau thêm nữa. đến tận bây giờ, ngôn sơ âm mới hiểu ra vấn đề giữa họ không phải là sự tồn tại của mộc phỉ mà là tâm trạng của cô, sợ cốt chuyện, sợ tương lai, không tài nào thoát khỏi bóng ma của chuyện tranh, luôn trong trạng thái đề phòng, vừa nhạy cảm vừa đa nghi, chỉ một cơn gió nhẹ cũng khiến cô thấp thỏm không thôi, lúc nào cũng có thể phản kích. Từ lâu quả bom hẹn giờ đã không phải là mộc phỉ nữa mà là chính bản thân ngôn sơ âm, nếu cô không thể nào thoát khỏi trạng trái đề phòng, vậy thì trừ khi mộc phỉ hoàn toàn biến mất mãi mãi không xuất hiện trước mặt cô nữa, cô sẽ không thể nào an tâm nổi. Thậm chí ngay cả ngôn sơ âm cũng không biết nếu ba người họ tiếp tục dây dưa, cô sẽ làm ra những chuyện gì vì cô đã không còn là chính mình, cô cũng không biết cô và thẩm gia thụy sẽ có tương lai ra sao. Bây giờ chia tay, ít nhất người cô yêu sẽ không bị tổn thương nữa. thoát khỏi dòng suy nghĩ ngôn sơ âm mới nhận ra trời đã tối ánh đèn đường vàng mờ hát lên hàng cây cô đưa tay lên phát hiện gương mặt mình ướt đẫm tự bao giờ ngôn sơ âm lẳng lặng lau mặt đeo kính dâm lên để giấu đôi mắt đỏ bừng trả tiền xuống xe trong ánh mắt ngạc nhiên của tài xế có lẽ là tài xế không hiểu nổi tại sao lại đeo kính dâm ngôn sơ âm mặc kệ kéo vali đi thẳng Đứng trước cửa nhà mình, lúc lục túi sách tìm chìa khóa, ngôn sơ âm trông thấy hai chiếc chìa khóa y hệt nhau, vô thức nhớ tới hồi chưa lúc rời đi cô vẫn không quên trả lại chìa khóa nhà và nhẫn cho thẩm gia thụy, còn anh như đã có chuẩn bị trước cũng trả lại chìa khóa nhà cho cô. Họ như thế chắc cũng được coi là chia tay trong hòa bình. Ngôn sơ âm hồi thần, nhận ra mình lại đứng thẫn thờ trước cửa cô lắc đầu, ném một chiếc chìa khóa vào túi sách mở cửa, vào nhà. Vừa nằm xuống sofa, Lâm Tâm Tâm gọi điện, chắc là cô nàng cũng vừa về tới nhà, rốt cuộc cũng có thời gian hỏi chuyện cô đây mà. Ngôn Sơ Âm để mặc chuông điện thoại đổ hồi lâu mới cầm điện thoại lên, trong phòng khách vang lên tiếng bắt máy, sao thế? Lâm Tâm Tâm ấp úng, dè dặt hỏi, "Mày ổn không?" Lúc Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy yêu nhau, mấy cô bạn thân không hay biết gì, phải qua một thời gian mới phát hiện, còn khi họ chia tay thì ba người biết rất nhanh. sau khi về Bắc Kinh, ngôn sơ âm lập tức chuyển nhà từ Minh Viên thời đại về biệt thự. một phần là tránh hiểm nghi, tuy cô nghĩ sau này chưa chắc thẩm gia thụy sẽ thường xuyên ở Bắc Kinh nhưng nếu họ đã chia tay mà vẫn ở đối diện nhau thì không thích hợp lắm. ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy thế thì lúng túng quá, cô lại không phải chỉ có mỗi căn hộ này. một nguyên nhân khác là ngôn sơ âm thích ở căn biệt thự hơn. Vì ở lâu năm nên đã quen hơn nữa bên đó đã khôi phục lại sự an tĩnh, đọc báo thì thấy bảo mộc phỉ cũng đã chuyển nhà rồi thế là ngôn sơ âm an tầm dọn về. Xong, khôi phục lại tình trạng độc thân, ngôn sơ âm không còn năng lực tự chăm lo bản thân, trước kia còn có thẩm gia thủy và dì tống cùng trợ lý thể vạn năng cứ răm ba bữa là lại chạy sang nhà họ. Ngôn sơ âm hoàn toàn không phải lo gì hết nhưng bây giờ đã khác việc cấp bách trước mắt là phải tìm người giúp việc. Dì Lâm đã chắc chắn không lên Bắc Kinh nữa, dì ấy và con gái mở quán cơm nhỏ ở quê ông bà Ngôn còn tới ủng hộ mấy lần, nghe nói làm ăn khá tốt. Ngôn sơ âm chỉ có thể tìm người khác, cô hành động rất nhanh, vừa chuyển nhà vừa hỏi thăm bạn bè xem có quen ai để giới thiệu cho cô không. Vừa khéo họ hàng ở quê của trợ lý của Tống Viễn Hàng đang tìm việc làm, vậy là trợ lý của Tống Viễn Hàng dẫn người quen của anh ta đến nhà ngôn sơ âm, sau đó ngôn sơ âm giữ lại người này. Nhờ trợ lý kể lại Tống Viễn Hàng mới biết ngôn sơ âm chuyển về nhà cũ, anh thấy quá đột ngột, vì vậy hôm nay ghi hình xong, lúc cả bọn đang đứng cùng nhau Tống Viễn Hàng hỏi ngôn sơ âm, à âm âm, nghe nói em về lại nhà cũ hả? Tống Viễn Hàng vừa nói xong, xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng, Lâm Vũ Thường và Triệu Tử Phi cùng đưa mắt nhìn sang, khó hiểu nhìn ngôn sơ âm. Ngôn sơ âm vẫn điềm tĩnh như không, cúi đầu xem giờ, hỏi còn sớm có muốn tới nhà em chơi không? Tay nghề của chị Trương khá lắm. Bất kể là nhà mới hay nhà cũ tóm lại là đều phải rửa tuy ngôn sơ âm mời mọi người về nhà chơi có hơi bất chợt nhưng cũng không có gì lạ, mọi người vui vẻ đồng ý, dẫu sao ở đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Mấy chiếc ô tô dừng lại trước nhà ngôn sơ âm, vì đã được thông báo trước nên chị Trương chạy ra đón, sau đó lại quay vào bếp. Triệu tử phi không hề khách sáo, đi quanh nhà ngôn sơ âm một phòng rồi mới quay lại phòng khách hỏi ngôn sơ âm chỉ có mình cậu ở đây. ngôn sơ âm lườm anh ta cậu bỏ chị trương ở đâu triệu từ phi há miệng định phản bác thì nghe lâm vũ thường hỏi thẳng em và tiểu thẩm là sao thế ngôn sơ âm biết họ sẽ hỏi nên không lấy làm ngạc nhiên đặt ly trả xuống lời ít ý, ý nhiều chia tay rồi chia tay triệu từ phi cực kỳ bất ngờ bật thốt chẳng phải các cậu tính kết hôn ư cậu nghe ai nói thẩm gia thủy cầu hôn cậu trong hậu trường sau khi kết thúc concert có quá trời nhân viên ở đó cậu nghĩ sẽ giấu được chắc Triệu tử phi ngồi xuống đối diện ngôn sơ âm, không riêng mình tớ, hai anh ấy cũng biết. Ngôn sơ âm ngẩng đầu nhìn qua thấy lâm vũ thường và tống viễn hàng cùng gật đầu với mình, ngôn sơ âm bặm môi dưới thế thì tớ càng không thể từ chối. Nếu khi ấy cô không nhận nhẫn cầu hôn chẳng phải bây giờ thẩm gia thủy đã trở thành trò cười trong giới rồi ư. Nghe vậy, lâm vũ thường và tống viễn hàng cùng im lặng, chỉ có triệu từ phi chen tới bên cạnh ngôn sơ âm khoác vai cô trêu lo nghĩ cho người ta thế cơ à. Không giống phong cách trước kia của cậu chút nào, trước kia đâu có ai cầu hôn tớ, ngôn sơ âm giải thích, hơn nữa bọn tớ chỉ chia tay thôi chứ có phải kết thù đâu. Triệu từ phì tán đồng gật đầu nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy, anh ta đã từng chứng kiến cô bạn mình chia tay tuyệt đối không quan tâm săn sóc như bây giờ, điều này khiến anh ta cảm thấy có lẽ cô còn vương vấn tơ lòng. Vì không muốn kết hôn, Tống Viễn Hàng tò mò nhìn ngôn sơ âm, đó chỉ là ngòi nổ thôi. Ngôn sơ âm trả lời qua loa, không muốn nói nhiều về chuyện này. Nghĩa là ngay khi từ Thượng Hải về đây cậu đã chia tay thẩm gia thụy rồi. Triệu tử phi cố nhớ lại mới vỡ lẽ. Thẩm gia thụy luôn kè kè bên cạnh ngôn sơ âm ấy vậy mà mãi vẫn không thấy về Bắc Kinh sau buổi concert ở Thượng Hải. Anh ta cứ tưởng là vì sắp kết hôn, có nhiều chuyện cần xử lý, hóa ra là lúc đó đã chia tay rồi. Thấy ngôn sơ âm gật đầu thừa nhận, triệu tử phi đánh nhẹ cô, lên án cũng hơn một tuần rồi đó, giấu kinh quá thể. Dạo này bận bù đầu, lấy đâu ra thời gian nói mấy chuyện này. Ngôn Sơ Âm không cố ý giấu mọi người nhưng sắp cuối năm, ai cũng đầu tắt mặt tối, lại ít gặp nhau, làm sao nói. Với cả không tìm được cơ hội thích hợp cậu bảo tớ nói thế nào? Khi không chạy tới nói tớ thất tình à? Có phải con nít mười mấy tuổi, chỉ thất tình thôi mà cũng như trời sập phải khóc lóc với bạn bè đâu? Triệu Tử Phi hóng hớt, vậy hồi lúc mười mấy tuổi cậu thất tình cũng khóc lóc với bạn bè hả? Ngôn Sơ Âm hơi sững người, Bất giác nhớ lại hồi mình mười mấy tuổi, Lâm Vũ Thường và Tống Viễn Hàng cũng hùa vào trêu, Ngôn Sơ Âm mới sực tỉnh, đối tượng hồi cô thất tình năm mười mấy tuổi là cùng một người với bây giờ. Ngôn Sơ Âm hích Triệu Tử Phi, mặt lạnh tanh, không có. Mẫu đề thi đại học làm còn không xong, lấy đâu ra thời gian buồn xuân sầu thu. Triệu Tử bật cười ha hả chuyện chia tay của Ngôn Sơ Âm trôi qua trong tiếng cười, rốt cuộc cũng là chuyện riêng của Ngôn Sơ Âm, thoạt nhìn cô chẳng khổ sở là bao. Bạn bè quan tâm vài câu rồi thôi, cô không phải trẻ con ắt tự biết mình nên làm gì Ngày mai mỗi người đều có công việc, ba người không ở nhà ngôn sơ âm quá lâu Cơm nước xong, hàn huyên đôi câu là ai về nhà nấy Ngôn sơ âm tiễn họ xong cũng về phòng ngủ, sau đó dựa vào ban công ngẩn người Đúng vậy, đã hơn một tuần rồi, thời gian dường như trôi qua quá nhanh Nhưng cũng như rất chậm quãng thời gian cô và thẩm gia thụy bên nhau tựa như chuyện của thế kỷ trước Xa xôi, không chỉ là khoảng cách địa lý mà trên cả là khoảng cách tâm hồn, ngôn sơ âm nghĩ có lẽ cô chưa từng tin tưởng mình sẽ sánh bước cùng thẩm gia thụy tới cuối đời. Họ cách nhau trăm sông ngàn núi trong suy nghĩ ở bên nhau cũng chẳng thể cảm nhận hơi ấm của nhau cho nên chỉ vừa chia tay mà giống như đã xa nhau nửa thế kỷ. Ngôn sơ âm không hời hợt như những gì cô thể hiện cô bộn bề công việc giống như lần chia tay 10 năm trước cô bận đến mức không có thời gian để sầu khổ nhưng không có nghĩa là cô không có cảm giác gì. Từ bỏ một thói quen khiến người ta lạc lõng, vậy từ bỏ một người thì sao? Ngôn sơ âm không biết phải mất bao lâu mình mới có thể bước ra khỏi cuộc tình này nhưng ít nhất cô không chọn sai, sau khi chia tay không còn gì khiến cô thấp thỏm lo âu nữa tâm trạng dần trở lại như trước. Còn thẩm gia thủy thiếu sự ràng buộc của cô, anh cũng dần trở nên tốt hơn. Nghe nói album mà Thẩm Gia Thụy chuẩn bị hơn nửa năm sắp được phát hành Đã quyết định ca khúc chủ đề Hơn nữa hôm qua ngôn sơ âm còn thấy Thiệu uyên Minh trả lời phỏng vấn Phấn chấn bày tỏ năm sau Burning sẽ quay trở lại làng nhạc trên Weibo Fan mừng phát khóc Trong thoáng chốc ngôn sơ âm đã nghĩ cho dù Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ đến với nhau Thì có lẽ cô sẽ thản nhiên đón nhận Sau đó quả thật truyền thông đã phát hiện ra gian tình giữa Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ mươi 161 náo nhiệt Tết đến, cho dù có là đại ma vương thì đạo diễn Tôn cũng không thể bắt mọi người tăng ca làm việc với mình, mà cho dù nhân viên đoàn phim không ăn Tết thì đạo diễn Tôn cũng phải về nhà đoàn viên với gia đình. Cho nên sau mấy tháng bế quan, các diễn viên đoàn phim cũng được thả ra ngoài. Mộc Phỉ và Thẩm Gia Thụy bị chụp ảnh trong kỳ nghỉ Tết không chỉ thời gian là vào nửa đêm mà địa chỉ cũng rất tốt cổng khu dân cư của Mộc Phỉ. Lúc Mộc Phỉ chuyển nhà là thời gian mà cô ấy hot nhất, không biết truyền thông lấy thông tin từ đâu mà biết cả cô ấy mua nhà, tất nhiên khu dân cư cô ấy sống cũng bị tiết lộ. Bây giờ, đến cả cư dân mạng cũng nhận ra khu dân cư trong tấm ảnh là khu nhà của Mộc Phỉ. Tuy ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy đã chia tay, thậm chí là chia tay vô cùng triệt để, không hề có bất cứ liên hệ nào, nhưng ngoài giới vẫn chưa biết ngôn sơ âm không tích phơi bày cuộc sống riêng tư của mình, chia tay thẩm gia thủy mới 2-3 tháng, tạm thời chưa có cơ hội thông báo với công chúng, cô cũng không chủ động đang uây bua, về phía thẩm gia thủy thì cũng không biết vì sao vẫn giữ im lặng, kết quả là việc thẩm gia thủy và mộc phỉ đi với nhau vào đêm hôm khuya khoát lại biến thành xịt căng đan lăng nhăng lần nữa. Thật ra cũng có người nghi ngờ quan hệ của ngôn sơ âm và thẩm gia thủy, trước khi hai người liên tục khoe ân ái, hiện tại trả lời phỏng vấn hầu như đều không nhắc tên nhau, không loại trừ khả năng tình cảm có vấn đề. Rất nhiều nghệ sĩ chia tay cũng vậy, vì không phải ai cũng thích ồn ào, họ không đứng ra phủ nhận tin đồn đã chia tay là đã nói rõ vấn đề. Hơn nữa gần đây đang phát sóng giọng ca đẹp nhất mùa thứ hai, ngôn sơ âm và đỗ dịch an phối hợp vô cùng ăn ý, trên mạng dâm ran tin đồn ngôn sơ âm và thẩm gia thủy đã chia tay, hiện tại ngôn sơ âm và đỗ dịch an đang lén hẹn hò Có rất nhiều tin đồn nhưng vẫn không ai dám khẳng định ngôn sơ âm và thẩm gia thủy có còn yêu nhau hay không. Dẫu sao cũng là cặp đôi nổi tiếng, từng được công chúng gọi là cặp đôi quốc dân, lượng fan CP càng không thể khinh thường, ngoài ra còn có fan qua đường, ngày nào cũng có người bình luận bên dưới bùa của ngôn sơ âm, xin cô lên tiếng phá vỡ tin đồn, còn nói nếu đến cả cô và thẩm gia Thủy cũng chia tay thì họ sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Nhóm fan kiên quyết không tin bất cứ tin đồn nào, bày tỏ một khi người trong cuộc không chính thức thông báo thì có nghĩa là họ vẫn đang yêu nhau cho nên việc Thẩm Gia Thụy lén hẹn hò với Mộc Phỉ chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ trên mạng nhất thời nổ tung. Phần lớn fan CP cực kỳ giận dữ, họ không trách Thẩm Gia Thụy lăng nhăng mà chỉ trích Mộc Phỉ âm hồn không tan, ngay cả fan của Thẩm Gia Thụy cũng cảm thấy vậy, nói Mộc Phỉ luôn xoay quanh thần tượng của mình, ra sức đào tường cuối cùng cũng đạt được mong muốn. Sở dĩ thái độ của mọi người đồng nhất như vậy chủ yếu là vì một thông tin. Lúc vừa bùng nổ tin tức có một người biết chuyện không biết từ đâu nhảy ra đăng webua nói ngôn sơ âm và thẩm gia thụy sống ở hai thành phố khác nhau, có thể là đã chia tay, sau đó người này còn tung tấm ảnh thẩm gia thụy cầu hôn ngôn sơ âm, nói bản thân cũng rất bất ngờ, rõ ràng thẩm gia thụy đã cầu hôn còn tưởng là hai người chuẩn bị kết hôn. Những điều mà người này nói cũng coi như là sự thật thẩm gia thụy và ngôn sơ âm sống ở hai thành phố là thật anh ở Thượng Hải Nghe nói bận rộn chuẩn bị cho album mới và lần trở lại của ban nhạc vào năm sau Đã hai tháng không về Bắc Kinh chỉ cần fan để ý một chút là biết việc này Về phần thẩm gia thụy cầu hôn ngôn sơ âm tuy mọi người rất ngạc nhiên nhưng có ảnh chứng minh Sau đó có không ít nhân viên hậu trường làm việc cho buổi hòa nhạc hôm đó cũng lên tiếng xác nhận Vì vậy tin tức mà người này đưa ra tương đối đáng tin Chủ thớt chẳng những khách quan mà dùng từ cũng nhẹ nhàng, không hề nhắc tới Mộc Phỉ nhưng có nhiều fan thực thường tượng ra đủ thứ. Thẩm gia thụy cầu hôn ngôn sơ âm chứng tỏ anh thật lòng, người muốn kết hôn sẽ không chủ động lăng nhăng, nếu vậy vì sao trong lúc sắp kết hôn, ngôn sơ âm và anh lại chia tay. Vô số cô gái từng trải qua cảm giác đó đưa ra câu trả lời, chắc chắn là vì kẻ thứ ba. Do đó, Mộc Phỉ bị đưa lên đầu sóng ngọn gió. Trên mạng ồn ào mấy ngày đến mức ông bà Ngôn cũng hơi tin tin con gái không giấu họ chuyện chia tay, nói đúng hơn là ban đầu có giấu, đến khi hai vợ chồng gói đồ lên Bắc Kinh đón Tết với con gái thì không giấu được nữa. Đầu tiên là Ngôn sơ âm đột ngột chuyển nhà, không làm hàng xóm với thẩm gia thụy nữa, lúc tới Bắc Kinh ông bà Ngôn phát hiện có gì đó kỳ lạ. Suốt nửa tháng sau đó không thấy mặt mũi thẩm gia thụy đâu, ngày thường cũng không gọi điện hay nhắn tin cho nhau. Như thế mà là yêu đương à. Ngay từ lúc tin tức mới bùng nổ, ông bà Ngôn đã tìm cơ hội hỏi ngôn sơ âm, xác nhận hai đứa trẻ đã chia tay. Đáng tiếc ngôn sơ âm không nói lý do chia tay mà chỉ giải thích là không hợp nhau. Tất nhiên ông bà Ngôn không tin lời giải thích này có phải ở bên nhau một hai ngày đâu, hẹn hò gần cả năm mới phát hiện không hợp nhau. Người của thế hệ trước không thể nào hiểu nổi quan điểm của giới trẻ. Nhưng vì thời gian này ngôn sơ âm bận quá, hai vợ chồng già sót con nên không gặng hỏi nữa. Cho đến khi đọc tin tức gần đây, ông bà ngôn như tìm ra được đáp án, lúc ăn cơm bèn bóng gió hỏi ngôn sơ âm. Đừng tin tin tức trên mạng quá, hờ chút là lại xuất hiện người biết chuyện toàn là suy đoán linh tinh, bao nhiêu lời đồn đãi trước giờ có mấy tin là thật thế mà bố mẹ cũng tin à. Mấy ngày qua tin tức quá ồn ào, ngôn sơ âm không thể không biết, chỉ không ngờ bố mẹ mình lại tin sái cổ mà thôi, nhất thời cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nửa đùa nửa thật. Họ cũng nói con và Đỗ Dịch can yêu nhau đấy, bố mẹ tin không? Cậu đỗ tốt mà ít nhất là tốt hơn tiều thầm. Ông ngôn cứng miệng, song cách sưng hô đã lật tẩy suy nghĩ thật của ông. Bà ngôn bán tín bán nghi hỏi, không có người thứ ba thật à? Tất nhiên không phải, nếu lúc yêu con mà anh ấy lăng nhăng, con có thể im lặng như bây giờ không? Có khi còn tố lên báo lâu rồi. Bà ngôn ngẫm nghĩ thấy con gái nói cũng đúng, con gái bà từ nhỏ chưa từng chịu ngậm bồ hòn làm ngọt, nếu bị phản bội thật chắn chắn cô sẽ không nuốt cục tức vào bụng. Không chờ bà ngôn đáp lời, ngôn sơ âm nói tiếp, con đọc tin tức trên mạng rồi, cứ ồn ào như thế này cũng không hay, hai hôm nữa đài có buổi tổng duyệt, con sẽ nhận lời phỏng vấn để giải thích. Ông ngôn lấy lại tinh thần, hỏi, giải thích cái gì? Chuyện chia tay, ngôn sơ âm trả lời ngắn gọn lúc trước cô không công bố là vì nguyên tắc sống kín tiếng từ trước tới nay, người khác không hỏi, cô sẽ không chủ động nhắc đến, một phần cũng để tránh bị nói là lăng xê, nhưng bây giờ đã bị lộ cô nhắc tới thì cũng bình thường thôi. bà ngôn tin lời con gái vì biết con gái mình không phải người lấy ơn báo oán xem ra con bé và tiểu thầm chia tay đúng là không phải vì người ngoài thật điều này càng khiến bà thêm tiếc nuối hỏi tiểu thầm cầu hôn con thật à đã qua cả rồi ngôn sơ âm khẽ cục mắt để tránh ánh mắt của mẹ bởi vì cô không thể đối diện với sự tiếc nuối và đau lòng trong mắt mẹ mình ngôn sơ âm chợt nghĩ mẹ cô cũng chỉ biết cô và thẩm gia thụy định kết hôn nhưng lại không thành mà đã đau lòng nhường ấy thì tâm trạng của thẩm gia thụy khi anh bị cô từ chối là gì Không phải ngôn sơ âm hối hận nên mới nghĩ tới chuyện đó, chỉ là cô nhận ra dẫu cô đứng trên lập trường muốn tốt cho cả hai nhưng cuối cùng, hành động của cô vẫn làm tổn thương thẩm gia thủy. Sau khi chia tay, đây là lần đầu tiên ngôn sơ âm xem xét lại hành động của mình, cô không hối hận với lựa chọn của mình, chẳng qua nếu được quay lại có lẽ cô sẽ có cách xử lý tốt hơn cho mối quan hệ của họ. có điều tất cả đều đã qua nói thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì ngôn sơ âm thương lượng với bố mẹ hết tháng ba con được nghỉ vài ngày bố mẹ có muốn đi du lịch không hai năm nay ngôn sơ âm quá bận rộn rất ít thời gian ở bên gia đình ông bà ngôn nghe thế thì mừng rỡ bắt đầu bàn chuyện đi đâu chơi buổi tổng duyệt mà ngôn sơ âm nói là buổi tổng duyệt cho tiệc tết nguyên tiêu là một sự kiện mùa xuân của đài truyền hình bắc kinh Đài của họ cũng có chương trình bản tin giải trí, trong lúc tổng duyệt các nghệ sĩ ra ra vào vào hội trường, tổ tin tức giải trí đứng canh me trước cửa cứ bắt được ai là phỏng vấn người đó. Sau đó, ngôn sơ âm bị tóm. Mấy ngày qua, giới truyền thông vô cùng bận rộn thẩm gia thủy đột nhiên ném quả bom ai còn tâm trạng để ăn Tết. Cánh phóng viên vội vã chạy đi săn tin, dễ dàng phát hiện tình cảm của ngôn sơ âm và thẩm gia thụy quả thực có biến, dấu vết rõ ràng nhất là từ mấy tháng trước ngôn sơ âm đã chuyển nhà, không còn sống chung với thẩm gia thụy nữa. Việc thời gian này thẩm gia thụy không về Bắc Kinh không thể xem là bằng chứng vì người ta bận chuẩn bị album mới, khán giả có thể hiểu hai người chung đụng thì ít xa cách thì nhiều khi mà cả hai đều quá bề bộn công việc. Nhưng việc thẩm gia thụy tập trung vào công việc kết hợp với ngôn sơ âm chuyển nhà thì lại khiến người ta liên tưởng. Mọi người đều hiểu cho dù không tồn tại kẻ thứ ba thì cặp đôi này cũng thực sự có vấn đề. Bây giờ ngôn sơ âm bị đồng nghiệp tóm gọn đối phương hỏi cô nghĩ sao về các tin tức gần đây, ngôn sơ âm cười, nửa đùa nửa bất đắc dĩ trả lời chết mất trí tưởng tượng của mọi người phong phú quá có thể viết kịch bản phim được rồi. Ngôn sơ âm thoải mái đối diện với ống kính, bày tỏ cô và thẩm gia Thụy chia tay là vì không hợp nhau chứ không rắc rối như mọi người nghĩ, hơn nữa dù không làm người yêu thì họ vẫn là bạn của nhau cho nên hy vọng mọi người nhẹ miệng không cần phải bất bình thay cô vì không ai có lỗi với ai cả. Ngôn sơ âm không nói nhiều tỏ rõ thái độ xong thì nói sang chuyện khác khi phóng viên hỏi sâu thêm cô cười nói, bây giờ tôi thuộc tộc độc thân rồi, sau này có ai thích hợp thì nhớ giới thiệu cho tôi đó. Phóng viên phản xạ rất nhanh, lập tức cười nói, nói tới người thích hợp thì tôi thấy tiểu thiên vương đỗ dịch an rất tốt đó. Giọng ca đẹp nhất mùa thứ hai phát sóng nhận được phản hồi tương đối tốt từ khán giả tuy không hót bằng mùa đầu tiên nhưng vẫn không lo về tỷ suất người xem, trong đó đỗ dịch an và trợ lý vạn năng ngôn sơ âm thu hút nhiều chú ý nhất. Quan hệ giữa ngôn sơ âm và đỗ dịch an tương đối sâu xa, MV hợp tác trước kia tạo được tiếng vang lớn. Bây giờ lại tiếp tục tiền duyên ở chương trình, hai người được không ít fan gọi là CP màn ảnh, họ không quan tâm ngoài đời hai người thế nào, họ chỉ chú tâm đến tương tác của hai người ở trong chương trình. Xong, hiện tại ngôn sơ âm đã độc thân trở lại, fan của CP màn ảnh dần có xu hướng lên ngôi tất cả mọi người đều ủng hộ Đỗ Dịch An thăng chức. Có điều phóng viên nhắc tới Đỗ Dịch An không phải để lấy lòng fan mà là vì tiệc nguyên tiêu năm nay có tiết mục chung của ngôn sơ âm và Đỗ Dịch An. Khác với tiến trình ghi hình của mùa 1, giọng ca đẹp nhất mùa 2 vẫn chưa kết thúc, vì trùng với Tết âm lịch nên hiện tại chương trình vẫn còn chưa bước vào vòng bán kết. Mùa này đã đổi phương án ghi hình, cả vòng bán kết và chung kết đều được phát sóng trực tiếp thứ sáu tuần sau mới diễn ra vòng bán kết. Hiện tại ngôn sơ âm và đỗ dịch an hợp tác biểu diễn tại tiệc Nguyên Tiêu coi như là tuyên truyền cho vòng bán kết lúc vừa công bố danh sách fan vô cùng hào hứng. Tất nhiên, trọng điểm bài phỏng vấn của ngôn sơ âm không phải là cô và Đỗ Dịch An chuẩn bị biểu diễn tới đâu mà là cô và Thẩm Gia Thủy đã chia tay. Buổi phỏng vấn diễn ra vào buổi chiều, tối đó video liền leo lên hot search Weibo, cư dân mạng không quá bất ngờ từ lúc truyền thông bắt tay vào tìm hiểu cộng đồng mạng càng ngày càng tin tưởng họ đã chia tay, chẳng qua không ngờ Thẩm Gia Thủy và Mộc Phỉ chưa lên tiếng mà ngôn sơ âm đã đứng ra giải đáp trước. Hơn nữa nếu ngôn sơ âm chỉ xác nhận mình và thẩm gia thủy đã chia tay thì thôi cũng được đằng này cô còn thuận tiện rửa sạch tiếng xấu cho tình địch mộc phỉ. Quá rộng lượng, vậy là ngôn sơ âm nhận được danh hiệu người yêu cũ tốt nhất Trung Quốc. Tất nhiên cũng có người tỏ ra không hiểu, đáng nhẽ loài sinh vật bạn gái mới của bạn trai cũ thì chửi được bao nhiêu cứ chửi mới phải. Không hẳn mộc phỉ cứ phải là bạn gái mới của thẩm gia thủy thì mới là tình địch của ngôn sơ âm nhưng các cô gái thuộc nhóm dám yêu dám hận cho rằng chỉ có thánh mẫu não tàn mới nói đỡ cho tình địch. Ngôn sơ âm không nghĩ mình là thánh mẫu, càng không cho rằng hành động của mình là lấy ơn báo oán cô chỉ dựa vào lương tâm mà thôi. Mộc phỉ thực sự không phải là kẻ thứ ba, cho dù nguyên nhân họ chia tay một phần là vì mộc phỉ nhưng không phải vì mộc phỉ chen chân vào mối quan hệ của họ mà là suy nghĩ tiêu cực của ngôn sơ âm. Lúc ở bên cạnh thẩm gia Thụy ngôn sơ âm luôn đề cao cảnh giác mộc phỉ, luôn lo lắng cô ấy sẽ phá vỡ cuộc sống của mình, luôn xem cô ấy là kẻ địch, vì vậy mộc phỉ làm gì cô cũng thấp thỏm không yên, thậm chí là sợ hãi. Với tâm thái như thế, mộc phỉ chẳng cần làm gì cả, rồi sẽ có ngày ngôn sơ âm nhận ra ngay cả việc mộc phỉ thở thôi cũng khiến cô nơm nấp. Khi còn bị vướng trong cuộn tơ dối, ngôn sơ âm không nghĩ ra được vấn đề này, bây giờ mới coi như là thông suốt. dĩ nhiên đây không phải là nguyên nhân khiến môn sơ âm nói đỡ cho mộc phỉ cô chỉ không muốn công chúng hiểu lầm thẩm gia thụy nếu mộc phỉ thực sự là kẻ thứ ba vậy thẩm gia thụy là gì người khiến môn sơ âm cam chịu số phận hay nói đúng hơn là nhượng bộ chỉ là một mình thẩm gia thụy mà thôi tuy đã chia tay nhưng môn sơ âm không thể phủ nhận tình cảm và sự chân thành của thẩm gia thụy dành cho cô chia tay là vì không ở bên nhau được nữa môn sơ âm không hề có bất cứ oán trách và bất bình nào đối với kết quả này Sau khi chia tay Thẩm Gia Thủy có hẹn hò với Mộc Phỉ hay không, ngôn sơ âm không quan tâm, anh có quyền yêu bất kỳ ai, kể cả Mộc Phỉ. Là người của công chúng, ngôn sơ âm cho rằng mình có trách nhiệm giải thích quan hệ hiện tại giữa cô và Thẩm Gia Thụy thanh minh giúp hai người đó chỉ là thuận tiện mà thôi, việc nên làm thì cô đã làm rồi, dư luận sau này ra sao không thuộc về phạm vi mà cô cần quan tâm nữa, vậy là cô tiếp tục vùi đầu vào công việc. Nhưng hiển nhiên cư dân mạng vẫn tương đối quan tâm thái độ của người trong cuộc Cho dù ngôn sơ âm đã ra mặt thì ít nhất thẩm gia thủy và mộc phỉ cũng nên nói gì đó Xong, mãi đến khi ngôn sơ âm và Đỗ Dịch An lên sân khấu biểu diễn Hai nhân vật chính vẫn im lặng Tiết mục của ngôn sơ âm và Đỗ Dịch An nhận được sự chú ý lớn Chương trình còn chưa kết thúc mà tên hai người đã leo lên hot search Nghe nói cô y và vua dấm đã chia tay rồi, nhào vô hóng hớt coi sao Úi trà úi trà úi trà trà, ngôn sơ âm và đỗ dịch an đẹp đôi vãi chuyện gì đang xảy ra. Nếu cô ngôn độc thân thì chi bằng suy nghĩ tới lão đỗ nhà chúng em xem sao, người tình màn ảnh cũng là người tình đó mà cười to. Vô giấm khóc mất trong nhà vệ sinh mà thôi, dù sao cũng đã qua rồi, đành nghiên cứu CP hiện tại vậy. Mọi người có phát hiện hình như nữ thần rất dễ thu hút các tài từ âm nhạc không? Người yêu cũ là thẩm gia thụy người mới là... Ha ha ha ha là nữ thần dễ thu hút tất cả các thể loại tài tử má ôi đây là thế giới nhìn mặt đó má ơi Giạt hết ra cho bổn đại vương nói Theo thông tin đáng tin cậy thẩm gia thụy sẽ xuất hiện tại chung kết giọng ca đẹp nhất Quý vị thử nghĩ đi, nếu đỗ dịch an tiến vô được trận chung kết người cũ người mới gặp nhau Có luôn, biết ngay Đài Bắc Kinh là người làm nên chuyện lớn mà có trò hay để xem rồi á ha ha ha Nếu cái gì mà nếu, lão đỗ nhà tao cho dù không giành được cúp thì cũng phải vào chung kết, không vào được là tụi tao chảm lão luôn Mới nghĩ thôi mà máu nóng đã chảy dần dần rồi sẵn đây cho hỏi chừng nào diễn chung kết vậy Mỹ muốn đi xem, đế nói vậy thì thẩm gia thụy và mộc phỉ hẹn hò là giả hở Lầu trên còn phải hỏi sao, tất nhiên là dưa bờ Ai cũng biết Thụy Bảo đối xử với người mình yêu thế nào rồi, lúc trước ngôn sơ âm bị đồn đoán là kẻ thứ ba Thụy Bảo đã tổ chức họp báo để thanh minh cho chị ấy đó. Còn bây giờ Mộc phỉ cũng bị đồn y chang nhưng lại là ngôn sơ âm giải thích dùm ổng, còn ổng thì chỉ có thời gian tham gia sâu chứ hổng có thời gian trả lời phỏng vấn nè. Người đưa tin quả thật liệu việc như thần vì đến tận hôm sau, thấy chủ đề thẩm gia thụy xuất hiện tại trận chung kết giọng ca đẹp nhất ngôn sơ âm mới biết chuyện, sau đó cô chưa kịp tìm hiểu thì Weibo của chương tình đã xác nhận. Tùy Weibo chương trình nói rõ tất cả nghệ sĩ đã tham gia mùa một đều xuất hiện nhưng cũng không che giấu được sự thật là chương trình muốn sinh sự. Trong khi ngôn sơ âm và người tình màn ảnh nắm tay biểu diễn thì thẩm gia thụy đuổi tới tận chương trình, người mới gặp người cũ, trò hay sắp mở màn. mươi 162 Ninh Sâm, sau chuỗi ngày đảng bà tám đếm ngược vào đầu bứt tai chờ đợi cuối cùng trận chung kết giọng ca đẹp nhất cũng diễn ra, đồng thời một trong những người được chú ý nhất Đỗ Dịch Chan cũng thuận lợi tiến vào chung kết. Đỗ Dịch Chan chẳng những tiến vào chung kết mà còn là một trong những ca sĩ có khả năng giành chức quán quân cao nhất. Anh thành công tiến vào chung kết hoàn toàn là nhờ thực lực chứ không phải vì ekip muốn câu rating dựa vào tương tác của anh và ngôn sơ âm. Nói cách khác thông qua chương trình, Đỗ Dịch An đã thành công chuyển từ phái thần tượng sang phái thực lực. Fan của anh như được nhìn thấy một khía cạnh khác của anh. Anh có tài năng sáng tác và chất giọng nội lực từ một tiểu thiên vương. Bây giờ anh đã trở thành tài tử âm nhạc được mọi người công nhận. Đỗ Dịch An và Thẩm Gia Thụy đều là tài tử âm nhạc xét theo sự nghiệp, có lẽ phải rất lâu nữa Đỗ Dịch An mới có thể vượt qua Thẩm Gia Thụy xét trên tình cảm hiện nay hai người đang có động chạm ai thắng ai thua đang là chủ đề được toàn dân quan tâm, nhất là khi fan của Đỗ Dịch An còn muốn ra trận dùng thần tượng để giành thắng lợi ván này. song thực tế vẫn là thực tế, cho dù ở sau cánh gà có sóng to gió lớn đến đâu thì trên sân khấu, mọi thứ vẫn rất bình lặng. Thẩm Gia Thụy, Ngôn Sơ Âm và Đỗ Dịch An chạm mặt nhau không hề có mùi thuốc súng như mọi người tưởng tưởng. Có lẽ nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy tránh nhìn thẳng nhau, nhưng dẫu sao cũng là người yêu cũ gặp nhau, lúng túng là chuyện thường tình. Điều bất ngờ là Thẩm Gia Thụy và Đỗ Dịch An không nhìn nhau gườm gườm thì thôi đi, đằng này còn vừa gặp mặt đã kề vai sát cánh như thân thiết từ lâu vậy. Khán giả. Nguyên nhân Thẩm Gia Thụy tới Đài Bắc Kinh không phải như công chúng tưởng tượng mà chỉ đơn giản là công việc Thẩm Gia Thụy là quán quân của mùa đầu tiên chương trình cần có mánh lưới câu rating Mà Thẩm Gia Thụy cũng cần tuyên truyền cho album sắp phát hành Vì vậy anh hát ca khúc nằm trong album mới Chương trình ghi hình trực tiếp lần đầu tiên tiết lộ tên album mới của Thẩm Gia Thụy Khán giả xem tivi có hơi bất ngờ vì nó trái với suy nghĩ của họ Tập đoàn Tinh Ngư đã tiết lộ vài lần album solo mới của Thẩm Gia Thụy bao gồm các ca khúc đã từng được biểu diễn công khai trước kia cũng chính là các bản tình ca mà Thẩm Gia Thụy đã dành tặng cho bạn gái lúc đó là ngôn sơ âm. Một album có khoảng 17, đã xác định được có ít nhất 3 tình ca, vì vậy người ta cho rằng chủ đề của album sẽ là sự ngọt ngào trong tình yêu, nào ngờ ca khúc chủ đề của album là bài hát chưa từng được công bố, cũng là tên của album, lặng im. Thẩm Gia Thụy vừa cất tiếng hát bất kể là trường quay hay khán giả xem TV đều dồn hết sự chú ý vào anh cư dân mạng cũng không tán dóc nữa ca khúc mới của Thẩm Gia Thụy làm rung động rất nhiều người. Mỗi lần cất tiếng là quỳ, giọng ca này, cảm xúc này, rốt cuộc đã biết tại sao nói Thẩm Gia Thụy là thiên tài, ngay cả đạo diễn Tôn cũng bảo không ai viết nhạc cho phim của ông phù hợp hơn Thẩm Gia Thụy. Là người học nhạc tôi xin nhận xét màn trình diễn hôm nay của thẩm gia Thụy tuyệt đối là kinh điển, chợt thấy xấu hổ quá, một ca sĩ có tâm có tầm với âm nhạc thế này mà trước giờ tôi chỉ chú ý tới đời sống cá nhân của anh ấy. Xấu hổ cộng số điện thoại, vua dấm hát nhập tâm quá làm tôi ngại hóng hớt luôn ớ. Nghe Thụy bảo hát xong mới hiểu tại sao album lại lấy tên là lặng im, vì yêu nên mới im lặng bồn cục cưng chưa yêu mà cũng muốn khóc ghê gớm. Muốn khóc cộng 10.086, hình như tôi thấy ngôn sơ âm cũng khóc. Chị tôi đi xem trực tiếp nè, chị tôi nói mắt ngôn sơ âm đỏ hoe, có thể bài lặng im là hát cho chị ấy nghe. Tự dưng thấy buồn kinh khủng, cứ như mình mới là người thất tình ý tại sao lại lặng im chứ không phải là tiếp tục. Là fan CP, rất khó để chấp nhận sự thật họ đã chia tay, thậm chí còn buồn hơn cả khi mình thất tình. nhưng qua màn ảnh nhìn thụy bảo biểu diễn trên sân khấu âm âm rơi lệ dưới khán đài chợt nhớ lại cảnh tượng tương tự hồi mùa một mình trở thành fan cp cũng chính từ video đó 2 năm trôi qua họ quay về rồi lại chia xa có lẽ lặng im chính là lời từ biệt duyên phận của họ bắt đầu trên sân khấu này và hôm nay từ biệt cũng chính tại nơi đây coi như là có đầu có cuối tôi nhớ từng có người nhận xét ngôn sơ âm không phải là người tình cảm thẩm ra thụy hành động cảm tính bao nhiêu thì cô ấy điềm tĩnh lãnh đạm bấy nhiêu Nhưng sau khi xem không sót tập nào cả hai mùa giọng ca đẹp nhất Tôi phát hiện cô ấy sẽ bị xúc động nhất là khi nghe thẩm gia thụy hát Có lẽ sẽ có người cho rằng đây là chiêu trò Nhưng nếu nhìn kỹ ánh mắt của ngôn sơ âm thì sẽ nhận ra tình cảm chan chứa trong đó Đúng vậy, cô ấy không phải là người thiên về tình cảm Nhưng thẩm gia thụy lại có thể làm cô ấy rung động Có lẽ nguyên nhân là vì hiểu, hơn bất cứ ai Cô ấy hiểu con người anh, hiểu âm nhạc anh, hiểu ý nghĩa đằng sau từng câu chữ Hiểu hết tất cả những gì thuộc về anh Ngôn sơ âm không xem cũng không để ý chủ đề bàn tán trên mạng, bất kể khán giả cảm khái hay thậm chí là tiếc nuối ra sao thì chia tay chính là chia tay, dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng không phải là phong cách của cô. Tất nhiên nói vậy không có nghĩa là ca khúc của Thẩm Gia Thụy không hay, giọng ca của anh không truyền cảm, không làm lòng cô xốn sang. Cũng như khán giả, khi Thẩm Gia Thụy vừa cất tiếng ca bài lặng im, ngôn sơ âm cũng xúc động. chẳng qua sau phút xúc động đó, cô càng thấy mình quyết định đúng đắn. Thẩm Gia Thụy phải đứng trên sân khấu rộng lớn chứ không phải buông bỏ hết thảy, ép giả cầu toàn, giới hạn bản thân chỉ vì một cô gái. Tại trận chung kết giọng ca đẹp nhất cộng đồng mạng không xem được cảnh náo nhiệt như trong tưởng tượng nhưng đã bị hấp dẫn bởi tài hoa và âm nhạc của Thẩm Gia Thụy cũng bình thản chấp nhận sự thật anh và ngôn sơ âm đã đường ai nấy đi. Có điều sự tỏa sáng của Thẩm Gia Thụy không thay đổi được việc anh chỉ làm nền nhân vật chính thực sự vẫn là các khách mời tham gia mùa thứ hai, cuối cùng người giành chức vô địch là Đỗ Dịch An. Mọi người quá rõ thực lực của Đỗ Dịch An, biết anh ấy hoàn toàn xứng đáng, song cư dân mạng vẫn quy công lao cho ngôn sơ âm. Thẩm Gia Thụy và Đỗ Dịch An là hai ca sĩ được ngôn sơ âm hỗ trợ biến thành ca vương. vì vậy ngôn sơ âm bỗng nhiên trở thành cá chép trong mắt cư dân mạng có người còn rảnh rỗi sinh nông nổi chạy đi cầu nguyện với vị cá chép sống này nữa ngôn sơ âm không biết điều ước của những người cầu nguyện có thành sự thật hay không nhưng chính bản thân cô lại đón nhận được tin tốt hợp đồng đại diện phương tín được gia hạn hiện tại giá trị thương mại của ngôn sơ âm được tăng thêm không chỉ một bậc ngoài ra còn có lời mời khác tương đối đáng để suy nghĩ đó là hợp tác với đỗ dịch an thêm lần nữa Đỗ Dịch An đang chuẩn bị cho album mới, anh muốn mời Ngôn Sơ Âm quay MV, nhưng thấy cộng đồng mạng nhiệt tình rất tơ hồng, Ngôn Sơ Âm hơi do dự. Vừa kết thúc một cuộc tình, Ngôn Sơ Âm biết mình vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một cuộc tình khác hơn nữa, Đỗ Dịch An cũng không phải go của cô, nếu họ không có khả năng yêu nhau, Ngôn Sơ Âm không muốn bị cộng đồng mạng và truyền thông gán ghép, nhất là khi quan hệ của cô và Đỗ Dịch An khá tốt càng không thích hợp để bị gán ghép. nhưng Đỗ Dịch An rất thành khẩn anh nói em Vi này đã được lên kế hoạch từ lâu, là em Vi tiếp nối câu chuyện trong anh vẫn ở đây, cô là người thích hợp vai nữ chính nhất. Ngôn Sơ Âm xem kịch bản em Vi thì phát hiện đúng là vậy thật, về tính về lý cô không có lý do để từ chối. Album mới của Đỗ Dịch An có tên là Chúng ta ở bên nhau, đó cũng là tên của ca khúc chủ đề. Giống như MV, nội dung bài hát cũng liên quan tới ca khúc anh vẫn ở đây, kể về hai người chia tay quay lại với nhau, nên ngôn sơ âm nghĩ Đỗ Dịch An cảm thấy cô thích hợp có thể một phần là vì bài hát giống với cuộc sống của cô, như thế sẽ dễ nhập vai. Suy nghĩ mấy ngày, ngôn sơ âm chấp nhận lời mời của Đỗ Dịch An, lúc tin tức họ tái hợp được công bố album mới của Thẩm Gia Thụy đã phát hành được một tuần, vốn dĩ công chúng đang chú ý tới tình hình của Đỗ Dịch An và ngôn sơ âm thì báo chí đưa tin ca khúc lặng im của Thẩm Gia Thụy leo lên đầu bảng xếp hạng âm nhạc thế giới. Tương tự như bảng xếp hạng tỷ phú thế giới Forbes, giới âm nhạc cũng có bảng xếp hạng quyền lực riêng, ban nhạc siêu sao châu Á Burning từng được lọt vào bảng xếp hạng thế giới về hạng mục ca sĩ, tuy thứ hạng không cao nhưng cũng là niềm tự hào to lớn đối với khán giả trong nước, còn lần này thẩm gia thụy một mình một ngựa xông vào bảng xếp hạng ca khúc thế giới, thậm chí còn lọt vào top 10, sau khi tin tức được lan truyền, người yêu nhạc trong nước gần như bùng nổ. Trên mạng vô cùng náo nhiệt tin tức về ngôn sơ âm và đỗ dịch can nhanh chóng hạ nhiệt mà họ cũng không quan tâm, lặng thầm quay MV. Hiện nay, đối với khán giả trong nước thẩm Gia Thụy nhiễm nhiên là siêu sao quốc tế tương lai, đã quá lâu không có ai thành công vươn ra tầm quốc tế thẩm Gia Thụy lại còn rất trẻ có thể nói hành trình của anh chỉ mới bắt đầu. Mọi cử động của siêu sao quốc tế tương lai đều bị chú ý, sau khi kết thúc hoạt động tuyên truyền album mới và đang nghỉ ngơi thẩm Gia Thụy lại bị truyền thông chụp được ảnh đi cùng Mộc Phỉ. Có điều lần này dư luận đều ngả về một hướng, khác với lần trước có thể là vì đứng trước vinh quang và thành tựu, đạo đức cá nhân không quá quan trọng nữa, huống hồ nếu tính thời gian thì Thẩm Gia Thụy và ngôn sơ âm đã chia tay nửa năm, bây giờ anh có bạn gái mới cũng không có gì đáng trách. Thời gian sau đó, khi vai diễn của Mộc Phỉ đóng máy, truyền thông liên tục chụp được hình ảnh cô và Thẩm Gia Thụy hẹn hò tuy người trong cuộc không lên tiếng nhưng công chúng đều cho rằng im lặng là thừa nhận. Gần như tất cả mọi người đều tin Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ yêu nhau, kể cả ngôn sơ âm Tâm trạng ngôn sơ âm tương đối phức tạp, nếu hỏi bất ngờ không thì đúng là cô cũng hơi bất ngờ Dẫu sao Thẩm Gia Thụy còn viết ca khúc mới về cô nữa, mới đó mà đã cặp kè với cô gái khác tốc độ quá đáng ngạc nhiên Song khi cô gái đó là Mộc Phỉ thì lại chẳng có gì bất ngờ thậm chí ngôn sơ âm còn có thể thấu hiểu Cô đã buông xuôi theo số phận từ lâu thẩm gia thụy và mộc phỉ vốn là nên ở bên nhau, hiện nay khi cô đã thoái lui, họ nhanh chóng đến với nhau là rất hiển nhiên, điều đó càng chứng tỏ lựa chọn của cô không sai. Là bạn gái cũ của thẩm gia thụy ngôn sơ âm hơi buồn khi đọc tin tức này nhưng cũng chỉ thế thôi, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần hoàn thành công việc rồi đưa bố mẹ đi nước ngoài du lịch. Ngôn sơ âm đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch này từ đầu năm, nhưng vì bận quay MV cho Đỗ Dịch An nên đến khi cô có thời gian thì đã là đầu tháng 4. Mùa xuân trời rất rét vậy nên đảo nhiệt đới là lựa chọn tốt nhất, vì thời gian gấp gáp nên ngôn sơ âm không đi cùng bố mẹ mà xuất phát một mình từ sân bay Bắc Kinh, sau đó hẹn gặp bố mẹ ở sân bay bên kia. Trong lúc thẩm gia thủy và mục phỉ thám thiết ngôn sơ âm lại bị bắt gặp xuất hiện một mình ở cổng quốc tế tại sân bay Bắc Kinh cư dân mạng được dịp tưởng tượng, sau đó đăng nguyên bua hỏi có phải ngôn sơ âm ra nước ngoài chữa vết thương lòng hay không. Vấn đề này không nhận được đáp án, lại có người đưa tin nói hai chương trình do ngôn sơ âm phụ trách là thơ tình ba dòng và nào ta cùng cười đã thay đổi MC, nhưng thật ra chỉ là dẫn chương trình thay thôi, hiện tại ngôn sơ âm chủ yếu phụ trách hai chương trình này, cô xin nghỉ hơn nửa tháng tương đương với việc vắng mặt hai số chương trình lại không thể tạm dừng phát sóng nên bèn nhờ người dẫn thay. đáng tiếc cộng đồng mạng không rõ sự tình cứ tưởng cô nghỉ việc để ra nước ngoài có khi còn định cư ở nước ngoài chắc chắn là vì thất tình càng nghĩ càng thấy đáng thương vậy là cộng đồng mạng nhiệt tình thay nhau gắn thẻ Weibo thẩm gia thủy hy vọng anh có thể khuyên nhủ cô gái đang nghỉ phép ở hải đảo ngôn sơ âm phát hiện mình lại lên hot search, lại còn là hình tượng thảm thiết cảm thấy cực kỳ khó chịu vội chọn mấy tấm ảnh du lịch đăng lên Weibo hy vọng có thể ngăn cơn sóng giữ thay đổi hình ảnh thất tình của mình. Ngôn sơ âm không hề hay biết là nhờ bài đang quê bùa của cô nên thẩm gia thụy mới không bay ngay về nước dù đang có hoạt động quốc tế. Sau đó, Đài Bắc Kinh đang quê bùa giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm, nửa tháng sau ngôn sơ âm sẽ quay lại làm việc bình thường, nhân tiện tuyên truyền một chút về chương trình mới do ngôn sơ âm tham gia chế tác. Tới lúc này cư dân mạng mới tin ngôn sơ âm chỉ đi du lịch sự nghiệp của người ta đang phát triển, hoàn toàn không có suy nghĩ bỏ xứ ra đi. Ngôn sơ âm an tâm tiếp tục nghỉ phép, cứ tưởng cô đã không còn dính líu gì tới chuyện tranh nữa thì nào ngờ duyên phận của cô và nữ chính lại quá kỳ diệu Khi đưa bố mẹ ra biển chơi, ngôn sơ âm nhìn thấy một đôi tình nhân đang vui đùa ở bờ cắt cách đó không xa cô gái chính là Mộc Phỉ Tới tận đây mà cũng gặp nhau, trong lúc ngôn sơ âm sững sở, ông ngôn ngạc nhiên thốt lên, cô kia trông quen quá, có phải là cô diễn viên họ Mộc không? Là cổ đó Bà ngôn gật đầu, mặt rất nghiêm trọng, trên mạng nói cổ là bạn gái của Tiêu thẩm mà anh chàng bên cạnh cổ là ai Trong lúc cả nhà họ ngôn nhỏ giọng bàn tán thì hai người trong cuộc đứng dậy khỏi ghế dựa chậm rãi đi về phía họ Chị ngôn, mộc phì thoải mái chào hỏi rồi nhìn về phía sau cô, đây là cô chú nhà mình ạ Trùng hợp quá, ngôn sờ âm cũng cười, nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh mộc phì quan sát hồi lâu mới ngập ngừng hỏi, ninh ninh xâm trong lòng ngôn sơ âm không thể điềm tĩnh như vẻ bề ngoài nhân sinh quan của cô muốn bị thiêu dụi đến nơi rồi cứ tưởng không có gì chia lìa được nam nữ chính họ là cặp đôi trường tồn nào ngờ lại đột nhiên xảy ra hiện tượng quá đỗi kỳ dị trời đất ơi thẩm gia thụy bị nữ chính cắm cho cái sừng dài ngoằng lại còn bị người yêu cũ trời đánh là cô phát hiện hơn nữa cô còn hơi thích thú ninh sâm đón lấy ánh mắt của ngôn sơ âm vươn tay đã lâu không gặp không ngờ cô còn nhớ tôi Tất nhiên rồi lớp trưởng Ninh à không, bây giờ phải gọi là giám đốc Ninh mới phải. Ngôn sơ âm khách sáo nói, thật sự không tài nào ngờ anh bạn học cũ của cô lại đào tường thẩm gia thủy. Quả là người làm việc lớn. Nếu cô nhớ không lầm, hồi hoạt động trong đoàn trường thời đại học Ninh Sâm từng thể hiện có cảm tình với cô, nhưng sau khi biết cô đã có bạn trai thì Ninh Sâm rất ít khi liên lạc với cô. Anh ta và Mộc Phỉ yêu nhau á, hay anh ta cũng là một trong những nam phụ. mươi 163 bụi trần lắng đọc, ngôn sơ âm và mộc phỉ lẳng lặng nhìn nhau, khi không khí sắp rơi vào lúng túng thì ninh sâm chủ động đề nghị đưa ông bà ngôn đi dạo để hai cô gái có không gian riêng tư. Anh biết có một số việc cần phải nói rõ, chẳng qua sự chu đáo của ninh sâm lại khiến ngôn sơ âm và mộc phỉ càng lúng túng hơn. Rất hiển nhiên, người cần nói chuyện là mộc phỉ chứ không phải là ngôn sơ âm, ngôn sơ âm thấy mình không có gì cần nói với nữ chính cả. Mà Mộc Phỉ cũng lạ, trước mặt người khác cô ấy còn tỏ ra thoải mái chào hỏi ngôn Sơ Âm, nhưng khi chỉ còn hai người họ, Mộc Phỉ lại đột ngột đổi phong cách, khi không chơi trò nắm chặt tay nhau, mắt ướt nhạt nhòa, chẳng nói một câu. Thôi được rồi, nói hơi quá." Mộc Phỉ không diễn tới mức đó, chẳng qua cô ấy nhìn chằm chằm ngôn Sơ Âm bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp. "Nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây." Ngôn Sơ Âm lên tiếng phá vỡ im lặng, vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía bố mẹ. "Người nhà còn đang chờ tôi." Chỉ cuối cùng Mộc Phỉ cũng mở miệng, "Chị không muốn hỏi gì ư?" "Hỏi gì? Chuyện của cô và Ninh Sâm, ngôn sơ âm buồn cười, liên quan gì tới tôi?" Nhìn gương mặt nhẹ bẫng tựa như không có gì có thể làm ảnh hưởng ở trước mặt, lòng Mộc Phỉ dâng lên sự không cam lòng, đau xót và phẫn uất mãnh liệt. Cô thực sự không hiểu, trong khi cô gái này bạc bẽo quá đỗi thì anh lại hết lòng hết giả cố gắng cho tương lai của họ, mỗi một bước đều như đang đi trên diệt sân thượng, lảo đảo trực ngã nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Vì một người như vậy có đáng không chị không muốn biết anh ấy đã làm những gì vì chị ư Ngôn sơ âm đang chuẩn bị bước đi thì trượt khựng lại ngoảnh đầu nhìn mộc phỉ Cùng đi đi, mộc phỉ cố đè nén mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng Chờ khi nào bình tĩnh trở lại mới nói sau Vì vậy không ngênh đón ánh mắt của ngôn sơ âm mà nhấc chân ra phía mép nước Ngôn sơ âm nhìn hình dáng phía sau mộc phỉ thoáng trần chừ, Sau cùng lòng tò mò cũng áp đảo tất cả cất bước đuổi theo mộc phỉ Thật ra tôi chú ý tới chị từ lâu lắm rồi, chứ cả khi quen anh ấy Mộc phỉ nhìn ngôn sơ âm tâm trạng đã bình tĩnh hơn nhiều Trong thư phòng nhà anh Ninh Sâm, bức ảnh chụp chung của hai người được trưng ở nơi bắt mắt nhất Ngôn sơ âm không tiếp lời, đối với chuyện Mộc Phỉ đề cập cô ngạc nhiên và cũng không ngạc nhiên, khi đó cô và Ninh Sâm cùng hoạt động trong đoàn trường, lại cùng tổ chức không ít sự kiện của trường, lúc thân thiết nhất cả nhóm còn thường xuyên tổ chức đi chơi, không lạ khi Ninh Sâm có hình của cô có khi trong album hình nhà ngôn sơ âm cũng có mấy tấm hình của anh ta ấy chứ. Về phần Ninh Sâm trưng hình của họ ở chỗ bắt mắt nhất, ngôn sơ âm không muốn đánh giá, nơi cô từng xuất hiện đã không còn chỗ cho cô từ lâu rồi, bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa gì. Nhưng có thể đó lại là cái gai đối với Mộc Phỉ. Không giấu gì chị, hồi nhỏ, anh Ninh Sâm là bạch mã hoàng tử trong lòng tôi, sau đó vì nhiều nguyên nhân, tôi vẫn cho rằng mình thích anh ấy, mãi đến khi gặp thẩm đại ca tôi mới phân biệt được đâu là sùng bái, đâu là tình yêu. Nhưng tôi không ngờ anh Ninh Sâm mà tôi luôn sùng bái và thẩm đại ca mà tôi yêu lại cùng khắc khoải hình bóng của một người. Nói tới đây, Mộc Phỉ nhìn ngôn sơ âm. chị không biết ư, căn hộ mà tôi ở lúc trước là nhà của anh Ninh Sâm, cùng một khu dân cư với chị." Ngôn Sơ âm thoáng ngỡ ngàng, Ninh Sâm lặng lẽ làm hàng xóm của cô bao lâu nay mà cô lại không hề hay biết. Ngôn Sơ âm không quá để bụng ánh mắt không cam tâm hay thậm chí là oán hận của Mộc Phỉ. Nếu Ninh Sâm yêu thầm cô nhiều năm, vậy tại sao có yêu thế về khoảng cách nhưng anh ta lại chưa từng xuất hiện trước mặt cô? e rằng anh ta đã ngộ nhận lòng tán thưởng thành tình yêu, đến khi gặp định mệnh đích thực của đời mình, anh ta mới hoàn toàn tỏ tường. Ngôn sơ âm phục sát đất truyện tranh, hình tượng của Ninh Sâm đích thị là nam phụ kinh điển, thảo nào anh ta có thể đào được góc tường của thẩm gia thụy có lẽ trong nguyên tắc Ninh Sâm ngồi vững vàng bảo tọa nam thứ chính. Khi biết người trong lòng của anh Ninh Sâm là chị tôi không quá khổ sở mà trên hết là hâm mộ và bội phục chị, hy vọng mình cũng có thể trở thành cô gái trang nhã và tự tin giống chị. Mộc phỉ nhướn môi giễu cợt, khi chị và thẩm đại ca qua lại với nhau, tôi lại càng xem chị là mục tiêu phấn đấu, càng cố gắng trở thành người giống chị. Nghe thế, ngôn sơ âm cảm thấy buồn cười, Mộc phỉ đâu cần giống cô, cô nào được nhiều người thích bằng cô ấy chứ. Chị biết anh ấy đã tới tìm tôi làm gì không? Mộc phỉ nhìn ra mặt biển tầm mắt phóng ra xa. Anh ấy nói mong tôi có thể phối hợp với anh ấy một lần. Vẻ mặt ngôn sơ âm lập tức trở nên nghiêm túc nhìn Mộc phỉ phối hợp cái gì? Mộc phỉ không trả lời ngay, cô ấy như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, lại như xem ngôn sơ âm là đối tượng để chút hết nỗi lòng, tựa hồ trừ ngôn sơ âm, không ai có thể hiểu được những bí mật và bất mãn cũng như không cam tâm mà cô chôn sâu tận đáy lòng. Bọn tôi bị truyền thông chụp tổng cộng ba lần, rõ ràng anh ấy là người đưa ra đề nghị nhưng lại giống như sợ tôi sẽ làm gì anh ấy, lần nào cũng dẫn trợ lý và vệ sĩ đi cùng, chờ phóng viên chụp xong thì lập tức biến mất hệt như tôi là vi khuẩn gây bệnh, chỉ cần ở gần một phút thôi cũng sẽ khiến anh ấy chôn mình. Ngôn sơ âm nhau mắt ý cô là chuyện hai người hẹn hò là giả. Không thì sao. Mộc Phi cười khổ, nói ra sự thật mà bản thân chưa bao giờ chịu tin nhưng lại không thể chối bỏ tôi biết anh ấy trước khi hai người gặp lại nhau, người có nhiều cơ hội hơn là tôi, nếu anh ấy thực sự muốn ở bên tôi thì sẽ không đợi đến khi hai người quay lại với nhau rồi lại chia tay. Ngôn sờ âm mí môi, lúc cô đón nhận thẩm gia thủy cũng đã nghĩ vậy, nhưng anh không muốn thì sao thực tế vẫn là thẩm gia thủy và Mộc Phi càng ngày càng gần nhau, và cô cũng càng lúc càng giống kẻ điên. Lần đầu anh ấy tìm tôi là khi tôi vừa đóng máy, về nhà thấy cô và Đỗ Dịch Can tình tứ trong chương trình tôi còn chưa kịp vui mừng thì nhận được điện thoại của anh ấy. Sau khi tham gia chương trình của đài cô anh ấy bỗng nhiên không tìm tôi nữa tôi không biết là anh ấy thay đổi ý kiến hay đã hối hận tôi thầm thấy sảng khoái nhất là khi thấy cô và Đỗ Dịch Can bắt đầu mập mờ với nhau tôi nghĩ phải chăng anh ấy đã hiểu được những gì mà tôi chịu đựng. dựa theo lời Mộc Phỉ, ngôn sơ âm nhớ lại, phát hiện cô ấy nói không sai Lần gần nhất thẩm gia thụy và Mộc Phỉ hẹn hò là lúc cô đang quay MV với Đỗ Dịch Can Là trùng hợp ư, trong lúc ngôn sơ âm khó hiểu, Mộc Phỉ lại bất ngờ nói thẳng Kế hoạch của anh ấy là tôi phối hợp với anh ấy tạo xịt căng đan hẹn hò Qua một thời gian ngắn sẽ giả vừa chia tay, nguyên nhân là vì chị kiên kỵ tôi Cố chấp cho rằng anh ấy sẽ đến với tôi, chị sợ tôi cướp mất anh ấy khỏi vòng tay chị Chị không tài nào an tâm sống cùng anh ấy Anh ấy muốn thông qua cách này để cho chị biết trên đời này không có chuyện gì là không thể thay đổi Dẫu tôi và anh ấy đến với nhau thì cũng sẽ có mâu thuẫn thậm chí là chia tay cho nên chị không cần thiết phải sợ tôi Mộc phi còn nói gì nữa đó nhưng ngôn sơ âm không nghe thấy gì cả Cô cẩn thận nhớ lại nhưng không thể nào nhớ nổi rốt cuộc mình đã nói những lời này với thẩm gia thụy từ bao giờ Trong trí nhớ của cô cho dù là khi đang cãi nhau Cô cũng chưa từng nhắc đến những việc đó với Thẩm Gia Thụy, Thẩm Gia Thụy chỉ biết cô bất an chứ không hề biết vì sao cô bất an. Nhưng khi nghe lời kể của Mộc Phỉ, ngôn sơ âm mơ hồ cảm thấy Thẩm Gia Thụy không tiết lộ hết tất cả cho Mộc Phỉ mà chỉ như dùng một lý do để thuyết phục cô ấy. Thẩm Gia Thụy biết đây là thế giới chuyện tranh ư, Mộc Phỉ không quan tâm ngôn sơ âm có đang nghe hay không, nói tiếp. Chị thấy có hoang đường không cơ chứ, chị tự giày vò mình thì thôi đi anh ấy lại cùng chịu giày vò với chị. Tôi luôn cho rằng chị xinh đẹp, thông minh, tinh tế, phóng khoáng, nói chung điểm nào cũng hơn tôi, và cũng hợp với anh ấy hơn tôi, cho nên anh ấy mới chọn chị. Vì vậy, tôi cố gắng gấp bội, cố gắng quay phim, cũng cố gắng chứng minh mình không hề tệ, hy vọng một ngày anh ấy sẽ nhìn thấy tôi không thua kém gì chị. Nhưng mãi đến ngày hôm ấy, tôi mới hiểu thứ mà anh ấy yêu không phải là những ưu điểm của chị, cho dù chị không tốt, điêu ngoa tùy hứng, ngang ngược vô lý anh ấy vẫn yêu chị. Tôi còn có thể làm sao? Tôi chẳng phải là chị, cho dù tôi bắt chước tính cách của chị, trang điểm giống chị thì cũng không thể là chị ở trong lòng anh ấy. Hàng giả có tư cách gì để cạnh tranh với hàng thật? Mắt Mộc Phỉ đỏ hoe, cố gắng bao lâu, những tưởng tôi chỉ thua chị một cơ hội, nào ngờ ngay cả tư cách để tranh đua với chị tôi cũng không có. Ngôn Sơ âm quá đỗi ngạc nhiên, Trong ấn tượng của cô, mộc phì luôn bừng bừng nhựa sống, căng tràn sức trẻ, lạc quan yêu đời, cứ ngỡ cô ấy sẽ mãi mãi không chịu khuất phục, nào ngờ cũng sẽ có lúc bị hiện thực quật ngã, chỉ biết thờ than. Thật ra ngôn sơ âm có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy, trong chuyện tình cảm càng không nhận được thì càng khó dứt ra, bởi vì cảm xúc của con người rất phức tạp, ngoài tình yêu còn có rất nhiều thứ tự tôn hay kiêu hãnh đều được bởi vì không đạt được nên từ kiên trì biến thành chấp niệm hay là háo thắng không chịu thua cũng xong. ngôn sơ âm cũng không thể xác định nếu người cầu mà không được là cô thì cô có giống mộc phỉ hay không suy cho cùng ngôn sơ âm dễ dàng thoái lui mỉm cười bước qua quá khứ là vì cô có điểm dựa dẫu sao cô và thẩm gia thủy cũng đã yêu nhau không có tiếc nuối càng không có chấp niệm tiếp tục hay buông tay là quyền lựa chọn của cô còn mộc phỉ thì không có cơ hội lựa chọn tất nhiên hiểu thì hiểu nhưng ngôn sơ âm cũng không có cái nhìn khác về mộc phỉ sống trên đời ai mà không có tiếc nuối ai mà không phải học cách thỏa hiệp sau thất bại Ngôn Sơ Âm nhìn về phía Ninh Sâm ở cách đó không xa thỉnh thoảng cứ quay đầu nhìn hai cô thản nhiên nói, đây không phải là điều cô mong muốn ư? Anh ấy rất tốt tất nhiên, nụ cười của Mộc Phỉ vương nét u hoài, tôi không thể dây dưa cùng hai người cả đời được, tôi cũng muốn có cuộc sống riêng. Thực tình tôi thấy lạ lắm, tại sao cô lại đồng ý phối hợp với anh ấy? Mộc Phỉ cúi đầu im lặng hồi lâu mới điềm nhiên nói, tôi cho rằng mình có cơ hội, chẳng ngờ lại đẩy mình vào hố tuyệt vọng. nếu ban đầu tôi biết dụng ý của anh ấy thì sao lại đồng ý cơ chứ? ngôn sơ âm cười, hận chúng tôi không. mộc phỉ nhìn ngôn sơ âm hồi lâu, không trả lời. ngôn sơ âm không để bụng cô đã biết điều mình muốn biết, cảm ơn cô đã nói cho tôi biết những chuyện này. trước tiên xin chúc mừng hai người. mặt mộc phỉ không có lấy cảm xúc thừa thãi nào, tôi không nói thì chị cũng biết thôi. cũng đúng. Ngôn sơ âm gật đầu, cô nghĩ nếu thẩm ra thụy quả thật biết bí mật mà cô chôn sâu tận đáy lòng không dám ngỏ cùng ai nhưng lại không nghĩ cô bị điên mà dùng phương thức khó tưởng để chứng minh cho cô biết cô đã sai, vậy thì không có lý do gì để cô thả anh đi. Tu mấy kiếp mới gặp được người đàn ông biết mình điên mà còn điên cùng mình chứ. Bỏ lỡ người yêu như thế sẽ bị xét đánh chết mất. Mộc phỉ im lặng hồi lâu, cảm thấy đã đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện, cô ấy sốc lại tinh thần, nói cô đừng lo sau này, tôi sẽ lại xuất hiện trước mặt cô, sau khi bộ phim điện ảnh này công chiếu tôi sẽ giải nghệ, có thể cả đời các cô sẽ không gặp lại tôi lại. Ngôn sơ âm chợt nhớ tới lời đồn hồi đại học là nhà ninh sâm có người làm trong chính phủ, tuy anh ta mở công ty riêng nhưng với bối cảnh gia đình đó, nếu Mộc phỉ muốn cưới anh ta thì tất phải hy sinh sự nghiệp hiện nay. Vì thế, mộc phỉ giải nghệ không phải là vì cô và thẩm gia thủy mà đó là lựa chọn vì chính bản thân cô ấy. Ngôn sơ âm không có cảm giác gì, sau thoáng dây ngạc nhiên thì bình thường trở lại, khách sáo chào tạm biệt rồi đi qua chỗ bố mẹ. Tuy trễ mười mấy phút nhưng không ảnh hưởng tới hứng thú chơi biển của gia đình, chơi chọn một ngày, quay về khách sạn, bà ngôn hỏi chuyện ban sáng, hai người trẻ tuổi mình gặp hồi sáng yêu nhau thật hà con. Ông ngôn nghe vậy thì lập tức sắp tới ân âm cậu tiểu ninh là bạn học của con hà. Ngôn sơ âm gật đầu một cái coi như trả lời cho cả hai câu hỏi của bố mẹ. Vậy tin đồn của tiểu thẩm và mộc phỉ là giả sao con? Bà ngôn khấp khởi, cho dù tin là giả thì ảnh cũng là thật. Không chờ ngôn sơ âm trả lời ông ngôn đã giành nói, bố nghĩ tiểu thẩm cố tình đó, mỗi lần con và cậu đỗ hợp tác là nó lại trồi lên thấy con sống tốt nên chịu không được đây mà. Tuy giọng điệu của ông ngôn đầy phẫn nộ nhưng ngôn sơ âm vẫn không thể ngó lơ sự thiên vị mà bố mình dành cho thẩm gia thụy bụng lấy làm lạ, sao đột nhiên bố cô lại thay đổi thái độ với thẩm gia thụy vậy kia Là người luôn ủng hộ thẩm gia thụy bà ngôn gật đầu, phụ họa chồng âm âm, thật ra bố mẹ muốn nói với con lâu rồi, mỗi lần con có tin đồn hẹn hò là tiểu thẩm cũng có tin đồn theo, có khi là vì muốn đỏ với con đó, xem chừng thằng bé vẫn còn tình cảm với con. ngôn sơ âm gật đầu sau đó xoay người cầm tờ rơi quảng cáo của khách sạn lên thấy giới thiệu hòn đảo nhỏ này được lắm nè bố mẹ ngày mai chúng ta ra đó chơi nha tuy ngôn sơ âm đã có quyết định nhưng không sốt ruột thẩm gia thụy sẽ không chạy mất đâu hiếm khi cô mới đi du lịch với bố mẹ phải tận hưởng mới được mọi chuyện chờ về rồi tính sau huống chi hiện nay thẩm gia thụy cũng đang có hoạt động ở nước ngoài ngôn sơ âm chơi thỏa thuê nửa tháng theo kế hoạch đến khi gia bị sạm màu cả một tông mới chịu sách hành lý về bắc kinh Ông bà ngôn vẫn chưa nghỉ hưu, họ chỉ xin nghỉ phép nửa tháng nên phải bay thẳng về quê. Cả nhà chia ra, ngôn sơ âm thuận lợi hạ cánh, vẫy taxi đi về minh nguyền thời đại. Báo viết sau khi kết thúc hoạt động ở nước ngoài thì không thấy bóng dáng thẩm gia thụy đâu, không biết là đi chơi hay có lịch trình khác nhưng ngôn sơ âm có cảm giác mình đến minh nguyền thời đại sẽ tìm được anh. Kể từ khi chia tay, ngôn sơ âm chưa đặt chân tới căn hộ bên này nữa, cô biết mình vẫn chưa hoàn toàn niềm nhiên trước chuyện tình với thẩm gia thủy nên không muốn quay về nơi họ từng sống với nhau để tránh tức cảnh sinh tình. Thật ra ngôn sơ âm vẫn nhớ thẩm gia thủy còn giữ một chiếc chìa khóa nhà cô chẳng qua trước kia cô nghĩ có thể gì tống và thẩm gia Thụy sẽ không đến đây nữa, mà cô cũng không định ở đây, sau này muốn ở thì thay ổ khóa thôi, chỉ một chiếc chìa khóa, không cần thiết phải đi đòi thẩm gia thủy, dẫu sao họ đã cắt đứt liên lạc rồi. Ngôn sơ âm nóng lòng về nhà, cũng may đang là buổi chiều nên không kẹt xe, chỉ mười mấy phút là taxi đã tới minh miền thời đại, ngôn sơ âm kéo vali mở cửa nhà. Phòng khách sạch sẽ sáng sủa trên bàn trà có bình hoa cắm mấy nhánh bách hợp hoa nở đương độ đẹp, hương hoa tàn ngát, chiếc ghế xích đông ngoài ban công vẫn giống hệt lúc cô dọn đi. Nhìn căn hộ quen thuộc mắt ngôn sơ âm ê ẩm, đúng lúc này, vang lên tiếng mở cửa, ngôn sơ âm ngoảnh đầu, nhìn thấy thẩm gia Thụy đang sừng sốt đứng ngoài cửa. Hai người nhìn nhau không nói gì. Một hồi lâu sau Thẩm Gia Thụy điềm tĩnh thay giày đi vào nhà trầm chậm tiến lại gần ngôn sơ âm, giơ tay ra, một chiếc chìa khóa nằm trong lòng bàn tay anh em tới đúng lúc lắm, chìa khóa của gì Tống. Ngôn sơ âm lặng lặng nhìn Thẩm Gia Thụy, không đưa tay ra nhận chìa khóa mà nói thẳng vào vấn đề, em gặp mộc phỉ. Cô ấy và Ninh Sâm. Thẩm Gia Thụy ngớ người, Ninh Sâm là ai? Ngôn sơ âm còn đang sụt sùi thì bị câu hỏi của anh làm suýt sặc nước mũi, cô hít mũi, nói, mộc phỉ nói đó là bạn trai của cô ấy, vậy là anh bị cắm sừng. Mặt thẩm gia thụy biến sắc suýt thì nhảy dựng lên, chẳng phải cái sừng của anh luôn là cái tên họ đỗ kia ư. Không phải cái sừng nào cũng cắm lên đầu anh được đâu nhá. Song ngôn sơ âm không cho anh cơ hội phản bác cô ngồi ngay ngắn trên sofa, bày ra tư thế phải tiến hành một cuộc trò chuyện dài, mộc phỉ nói hết với em rồi. Thẩm gia Thụy nhất thời Á khẩu, lòng muốn chửi thề, sao Mộc Phỉ không đáng tin cậy gì hết thế, phải biết để trao đổi với người đại diện của Mộc Phỉ, anh đã dùng cả tên tuổi của bố già nhà mình đó. Bố anh còn suýt tống cổ anh ra khỏi nhà đó, nếu như thế vẫn không theo đuổi được bạn gái, e rằng bố anh sẽ đá anh ra khỏi nhà thật mất. ngôn sơ âm không biết những suy nghĩ trong đầu thẩm gia Thụy, cô không lãng phí thời gian mà hỏi thẳng, tối hôm đó ở Thượng Hải có phải lúc say em đã nói gì với anh không? Thẩm gia Thụy cụp mắt ngồi xuống chiếc sofa đơn bên tay phải của ngôn sơ âm trả lời em nói không muốn cưới anh. Câu nói này chất chứa nỗi tủi thân cực độ của thẩm gia Thụy anh có cảm giác mình chỉ còn chưa moi tim ra đưa cho cô thôi nhưng cô lại không muốn kết hôn với anh có phải cô chưa từng muốn sánh bước bên anh đến cuối đời. Thẩm gia Thụy không phủ nhận trong khoảnh khắc nghe ngôn sơ âm rượu vào lời ra con tim anh trở nên nguội lạnh, nếu là người khác thì anh đã mặc kệ rồi, song anh vẫn cố chờ tới ngày hôm sau để nghe cô nói cô không muốn kết hôn thêm một lần nữa trong trạng thái tỉnh táo. Yêu một người, yêu đến mức không cần mặt mũi, ngay cả bản thân cũng muốn phỉ nhổ chính mình. Nhưng so với sự kiêu ngạo và cố chấp vô nghĩa, anh càng không thể nào chấp nhận bên cạnh cô có một ai khác, nhìn cô cười với người đàn ông khác, lòng anh vô cùng hốt hoảng, lần này chỉ là chương trình, có kịch bản, có sắp xếp, vậy sau này thì sao? Giống như trong quá khứ, bên cạnh cô chưa bao giờ thiếu đàn ông, có rất nhiều người vườn quanh cô, ắt sẽ có người hợp cô cô, đến khi cô bắt đầu tình yêu mới, anh sẽ hoàn toàn trở thành quá khứ. Cô gái này luôn đối xử tốt với bản thân, cô sẽ nhanh chóng gạt anh đi, sẽ quên mất anh, sẽ không bao giờ nhớ tới anh nữa Chẳng lẽ anh lại trơ mắt nhìn họ dẫm lên vết xe đổ Em có nói cho anh biết lý do không muốn kết hôn không? Có, thẩm gia Thụy mấy máy môi, lý do quá đỗi hoang đường, anh điên rồi nên mới giày vò cùng cô Em nói anh và một phỉ mới là một đôi Nhìn dáng vẻ khó mở miệng của thẩm gia Thụy, mi mắt ngôn sơ âm khẽ run, xem ra cô đoán không sai Biểu cảm của ngôn sơ âm cực kỳ phức tạp anh tin Cô cứ ngỡ với lý do quá đổi hoang đường ấy Dẫu cho thẩm gia thụy nhất quyết không xa không rời thì cũng sẽ đưa cô đi khám tâm lý Vì nếu là cô cô sẽ làm vậy Thẩm gia thụy nhìn sâu vào mắt ngôn sơ âm Anh tin sự bất an của cô Hoặc có thể nói vì cô tin nên anh mới cùng cô giải quyết vấn đề Bất kể vấn đề đó có thực sự tồn tại hay không Đó cũng là khả năng duy nhất của họ em cũng không muốn chịu thua vận mệnh nhưng mà ngôn sơ âm cúi đầu lấy một đồng xu từ trong túi sách ra trịnh trọng nói vẫn nên xem ý trời thế nào ném đồng xu năm lần chỉ cần một lần chúng mặt ngừa thì chúng ta lại bắt đầu thêm lần nữa ném đồng xu thẩm gia thủy không tài nào hiểu nổi nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của cô anh vẫn quyết định tin cô tuy cách này hơi não tàn nhưng có tới 5 cơ hội khả năng ném được mặt ngừa không khó lắm thẩm gia thụy nhận lấy đồng xu sau khi ném bốn lần đều mặt sấp sắc mặt suy sụp đến nơi không thể tin nổi hai mắt mình nhưng dưới cái nhìn của ngôn sơ âm anh bèn cắn răng ném lần cuối leng keng đồng xu rơi xuống bàn tạo ra tiếng vang lanh lành vẫn là mặt sấp ngôn sơ âm không tỏ thái độ gì trước gương mặt như đưa đám của thẩm gia thụy cô lấy đồng xu quên không nói em cũng có năm cơ hội thẩm gia thụy bỗng nắm chặt tay cô lần này đổi thành mặt sấp được không ngôn sơ âm nhìn sâu vào mắt anh nhẹ nhàng gật đầu trong phòng khách ngoài tiếng đồng xu rơi xuống bàn thì hoàn toàn im ắng một phút sau ném đồng xu xong lần đầu tiên thẩm gia thụy hoài nghi cuộc sống nếu đồng xu không có vấn đề vậy thì không thể nào họ ném 10 lần đều không ra được kết quả mong muốn ánh mắt ngôn sơ âm dần ảm đạm anh thấy đó đây chính là ý trời